lần này đại chiến hà sáo binh lính có thể nói là anh dũng giết địch cũng là tổn thất thảm trọng đặc biệt là cuối cùng một hồi đại chiến bởi vì trường tế thế cố ý kéo dài trong chốc lát lại tổn thất một nhóm người mã cũng may tiêu sơn kịp thời kích động đại quân phát binh lúc này mới bảo vệ đại bộ phận binh mã cứ việc như vậy đại gia lúc này tâm tình cũng có chút bia tráng tướng quân về sau chúng ta hà sáo không bao giờ có thể như vậy ất ức trương thiết ngưu gặm một ngụm thịt tức Giận bất bình nói. Tiêu Sơn cũng nhìn về phía Trương Định Nam. Trương Định Nam chọn cháy đôi như suy tư gì. Lần này mang tộc đánh bại, mấy năm trong vòng lại không một chiến chi lực. Mấy năm thời gian, đối với chúng ta hà sáo tới nói, đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp chính là chúng ta hà sáo tích tụ lực lượng là lúc. Một trận chúng ta không bạch đánh. Hà sáo các tơ sĩ cũng không bạch bạch hy sinh. Ngày sau trung liệt tựa nhất định có bọn họ một vị trí nhỏ. Những người khác nghe vậy đều sôi nổi, lau sạch khóe mắt nước mắt. Trên đời này chỉ sợ không có vẫn luôn quân đội giống bọn họ như vậy, đánh giặc chạy ở đằng trước, giết địch nhiều nhất, lập công lớn nhất, lại ở luận công hành thưởng thời điểm suốt đêm bôn tẩu. Đối với Tốt Châu, các kia đã từng bọn họ cho rằng có thể dựa vào địa phương, lúc này đây cũng đều xem danh mạch. Bọn họ ở phía trước chiến đấu hăng hái thời điểm, đại quân lại chậm chặt không phát liền nhìn bọn họ cùng mọi dở chém giết, vì bọn họ giống làm văn thắng giống. Nhau bao ở bên trong. Mắt thấy như vậy nhiều các huynh đệ chết ở địch nhân đao hạ. Giờ khác này, không hề là Trương Định Nam cùng tiêu sơn bọn họ như vậy tướng sĩ có điều cảm khái, đó là những cái đó binh lính bình thường nhóm cũng đều minh bạch một đạo lý. Bắn lại đây mũi tên có lẽ không chỉ là địch nhân phương hướng bắn lại đây, cũng có thể sẽ xuất hiện ở quân đội bạn trong đội ngũ. Từ nay về sau, Hà Sáo không bao giờ có thể đem tốt Châu coi như dựa vào. Bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính mình, chỉ có Hà Sáo dân chúng. Mặt sau thám tử truyền đến chu mãnh mang binh tiếng đến tin tức sau, Trương Định Nam ngay sau đó làm người vui lấp đống lửa, toàn thể hướng Hà Sáo lên đường, chờ Chu Mãnh mang theo người tới nơi này thời điểm, Trương Định Nam đoàn người đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ có thể mang theo người tiếp tục hướng Hà Sáo đuổi theo. Vài ngày sau, Hà Sáo ngoài thành Thủ thành binh lính ở trên tường thành mới vừa ngáp một cái, liền nghe được nơi xa truyền đến âm ầm ầm thanh. Âm, tức khắc cả người một cái giật mình, toàn thân căng chặt, nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, có người tới, địch tập địch tập. Cái gì, mọi giờ lại tới nữa. Những người khác cũng vây quanh ở tường thành phía trước hướng nơi xa xem, cung tiễn thổ nhóm cũng đều kéo ra cung, chuẩn bị tùy thời khai làm. Một ánh mắt tốt thiên phu trưởng trừng lớn ngô mắt. Nhìn kia bùi đất phi dương đại bộ đội chậm rãi tiếp cận hà sáo, nhìn kia mặt trên lây động hà sáo cùng trương tử đại quân. kì trên mặt kinh hãi chuyển biến thành đại hỷ, ha ha ha, là tướng quân đã trở lại, là tướng quân đã về rồi. Đã về rồi, chúng ta đã về rồi. Từ nơi xa tới đại bộ đội các binh lính cũng đều thật xa liền bắt đầu hô to. Ha ha ha, thật là bọn họ đã về rồi, chạy nhanh mở cửa thành. Một đám binh lính như là hài tử thấy cha giống nhau. Xôi nổi lao xuống lâu đi, vội không ngừng đi mở cửa nên đón đại quân vào thành. Cửa thành động tỉnh thực mau kinh động hà sáo thành các bá tánh, còn có tạm thời. Ở tại tường thành phía dưới dân tộc Khương các bá tánh. Đại gia nghe nói viễn trinh đại quân đại thắng mà về, xôi nổi hoang thiên nghĩa địa cầm nhà mình buồn gỗ thùng gỗ, dùng gậy gộc dùng sức gõ, phát ra vui sướng thanh âm. Trong lúc nhất thời, kích động cùng vui sướng cảm xúc ở toàn bộ hà sáo thành lan tràn mở ra. Lưu Mẫn Quân cùng Phùng Trinh đang ở tướng quân trong phủ, nghe được tin tức sau, đều sôi nổi kích động không thôi. Lưu Mẫn Quân để bụng nói, mau, chúng ta mau đi nghênh đón tướng quân. Bọn họ, Vũ già nhóm thấy nàng đỉnh bụng to ra bên ngoài đi, sôi nổi lo lắng không thôi, chạy nhanh đi theo bên cạnh che trở. Mới đi đến ngoài cửa, đột nhiên, Lưu Mẫn Quân đôi tay ôm chính mình bụng, chân mày cau lại. Phụ nhân đây là làm sao vậy? Bên cạnh lão mù tử chạy nhanh nói phùng Trinh thấy thế cũng đi qua chỉ thấy lưu mẫn quân sắc mặt tái nhật ôm bụng đầy mặt thống khổ tức khắc kinh hãi nói có phải hay không muốn sinh lão mụ tử cũng phản ứng lại đây còn có một ít nhật tử à lại đầy mặt kinh hoảng phân phó người đi thỉnh bà đỡ lại làm mấy cái người hầu chuẩn bị sinh sản dùng đồ vật liền ôm lấy lưu mẫn quân chuyện cũ trước liền chuẩn bị tốt phòng sinh bên kia đi lưu mẫn quân này thay các dự tính ngày sinh nhưng còn có hai mươi ngày qua này một chút xem như sinh non Tại đây loại thời điểm y thuật lạc hậu thời đại, sinh sẵn vốn chính là một kiện hung hiểm sự tình, sinh non càng là hiểm chi lại hiểm, toàn bộ tướng quân phủ mọi người đều kinh hoảng lên. Phùng, Trinh đang muốn đi theo đi phòng sinh nhìn xem, bên người nạn lão mộ tự liền ngăn đón nói, phu nhân, ngươi cũng là người có mang, cũng không thể qua đi. Phùng Trinh sờ sờ bụng, trong lòng nỗ lực bình phục tâm tình, lại làm tô tinh đi thỉnh đại phu, tìm đại phu lại đây chờ, tổng muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Tướng quân trong phủ một mảnh hỗn loạn, phòng sinh, lưu mẫn quân thanh âm cũng là một tiếng sơm một tiếng cao. Phùng Trinh nghe sắc mặt trắng bệch ở trong đại sảnh cấp xoay quanh, đột, nhịn, một trận rồn dập tiếng bước chân truyền đến. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trương Định Nam lãnh một đám người vội vã vào tiền viện, chính hướng về trung đường mà đến. Trương Định Nam sắc mặt sốt ruột nói, mẫn quân hiện tại ở nơi nào, nàng thế nào? Phùng Trinh tận lực trấn định nói. Nàng đang ở phòng sinh bên kia, bà đỡ còn ở đỡ đẻ, không biết bên trong tình huống như thế nào. Trương Định Nam nghe vậy, vội không ngừng vọt đi vào. Mặt khác các tướng lĩnh toàn thân vũ khí, tự nhiên. Không có phương tiện tiến phòng sinh bên kia đi, miễn cho va chạm sản phụ cùng hai tử, chỉ có thể ở phía trước trong viện đời mệnh. Trong lòng xui nổi cầu nguyện, nhất định phải làm phu nhân bình bình an an sinh hạ thiếu chủ. Tiêu Sơn sắc mặt lo lắng nhìn Phùng Trinh đi tới nhẹ nhàng nắm tay nàng. Đặc biệt là nghe được bên trong lưu mẫn quân tiếng la lúc sau, trên mặt hắn càng thêm lo lắng. Trinh Nhi, người có hay không nơi nào không thoải mái. Hắn vẫn là mới biết được nguyên lai sinh hại tử. Là như vậy hung hiểm sự tình. Sớm biết rằng, hắn liền không vội mà muốn hài tử. Nghĩ đến Trinh Nhi này mảnh mai thân mình, cũng muốn trải qua tướng quân phu nhân như vậy thống khổ, hắn trong lòng liền đi theo lo lắng. Đặc biệt là Trinh Nhi bụng tựa hồ còn rất đại, hắn tuy rằng không hiểu sinh hài tử là chuyện như thế nào, chính là cũng biết, hài tử càng nhỏ, nữ nhân sinh thời điểm thống khổ mới có thể thiếu một ít. Cũng không biết đứa nhỏ này là như thế nào lớn lên, Trinh Nhi cũng chưa như thế. Nào trường thịt đâu, hài tử nhưng thật ra lớn lên lớn như vậy. Phùng Trinh tuy rằng trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá thấy hắn như vậy, trong lòng ấm áp, nắm hắn tay nói. Sẽ không có việc gì, người yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, đều không có việc gì. Người khác không làm theo xin sao? Lời tuy như thế, tiêu sơn trong lòng vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Lần này mặc kệ sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, chúng ta đều không cần tái sinh. Dù sao lấy hắn hiện tại thân phận, mặc kệ là nhi, tử vẫn là nữ nhi, đều sẽ không lại chịu khổ. Hắn đều có nắm chắc làm bọn nhỏ quá tốt nhất nhật tử. Phùng Trinh trong lòng ngọt nhếch miệng cười nói. Hảo, mặc kệ nhi tự nữ nhi, chúng ta liền sinh này một cái. Đột nhiên, nội viện bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Nghe là trơn định nam lớn tiếng quát lớn cái gì, những người khác lại là kinh hoảng kêu to. Phùng Trinh sửng sốt, chạy nhanh đỡ bụng nói, qua đi nhìn xem. Tiêu sơn tá khôi giáp cùng việc binh đao, đỡ Phùng Trinh hướng nội viện đi. Đến, chỉ thấy trong viện đã quỳ đầy đất bọn nha hoàng, trên mặt đất thậm chí còn có đựng đầy máu loãng trậu. Trương Định Nam đầy mặt xanh mép hồ, cái gì kêu sinh không ra, không phải đã sớm chuẩn bị tốt bà đỡ sao, như thế nào liện sinh không ra? Phu nhân rốt cuộc thế nào? Lão mộ tử nơm nớp lo sợ nói, tướng quân, phu nhân, phu nhân đây là động thai khí, cho nên sinh non, tự nhiên không bằng người khác bên kia thuận lợi. Kia rốt cuộc sao lại thế này? Trương Định Nam giống lớn nói, lão mộ tử, tức khắc bị dọa đến không biết như thế nào đáp lời, sinh hại tử loại chuyện này. Đối với dân gian dân chúng tới nói, liền cùng gà mái đẻ trứng giống nhau, như thế nào tới rồi này đó ra đình giàu có, cứ như vậy tên quý. Trương Định Nam thấy thì, cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp muốn hướng phòng sinh bên trong đi. Cửa ba đỡ chạy nhanh ngăn đón, tướng quân, cũng không thể đi vào, phòng sinh không cắt. Cút ngay. Trương Định Nam trực tiếp đẩy ra nàng, đẩy cửa đi vào. Thấy vậy tình cảnh, phùng. Chính nắm chặt tiêu sơn tay, hai người trong lòng bàn tay đều làm mồ hôi phòng sinh lưu mẫn quân đã là không có sức lực nàng cũng không biết chính mình sinh hài tử như thế nào liền như vậy khó tựa hồ dùng hết một thân sức lực bà đỡ lại còn ở làm nàng dùng sức ta không sức lực lưu mẫn quân khóc giọng nói ta còn chưa có đi tiếp tướng quân đâu nơi nào dùng người tiếp ta đã sớm đã trở lại bên cạnh đột nhiên rủi quá một bàn tay tới gắt gao nắm nàng không cần lo lắng ta ở đâu nắm trương định nam tay Nghe được quen thuộc thanh âm, Lưu Mẫn Quân rốt cuộc nhịn không được chảy dòng nước mắt. Nàng đời này, mẫu thân mất sớm, cha ruột cũng không mừng nàng, trước nay không ai đem nàng phụng ở lòng bàn tay yêu thương quá. Hiện giờ có thể gã cho như vậy một người nam nhân, có hắn toàn tâm toàn ý yêu thương tôn trọng, nàng trong lòng đã thập phần thỏa mãn. Tướng quân, nhất định phải hảo hảo yêu thương hài tử. Ngươi đừng nói mê sản, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Có việc gì? Trương Định Nam nắm thầm nghĩ. Lưu Mẫn Quân sắc mặt trắng bạch lắc đầu, ta biết chính mình mau không được, ta không sức lực. Nhất định phải giữ được con của chúng ta. Trương Định Nam nghe, hốc mắt cũng đi theo đỏ, đèm tay nàng đặt ở trên môi hôn môi. Mẫn Quân, đừng rời khỏi ta. Lưu Mẫn Quân một bên rơi lệ, một bên nói, làm, làm phùng chinh tới, ta tưởng cùng nàng trò chuyện. Trương Định Nam nghe vậy, chạy nhanh đối với bên cạnh quát, còn không mau đi thỉnh phùng nương tử. Tiến vào. Bên cạnh nha hoàng chạy nhanh đi ra ngoài tìm Phùng Trinh đi. Một lát sau, Phùng Trinh liền phủng bụng vào phòng sinh. Trong phòng một cổ mùi máu tươi, nghe hương vị liền có một loại dự cảm bất hảo. Phùng Trinh lại là thương tâm, lại là sợ hãi, đi đến Lưu Mẫn Quân bên người, "Phu nhân, ta tới." "Phùng Trinh, Lưu Mẫn Quân thiên độ xem nàng, ngươi đã đến rồi. Ta nói rồi, ta nhận ngươi kết thân tỷ, ngươi chính là ta tỷ tỷ. Ngày sau, ngươi muốn giúp ta kháng hộ đứa nhỏ này, được không?" tướng quân hàng năm không ở nhà người muốn giúp ta chiếu cố đứa nhỏ này nàng đa cả người vô lực vì nói xong câu đó đã dùng hết còn thừa sức lực liền hô hấp đều có chút khó khăn trương định nam hoảng sợ không thôi mẫn quân mẫn quân phùng trinh thấy thế cũng ngồi quỳ ở trên mép giường lôi kéo lưu mẫn quân tay quát lưu mẫn quân đây là chính ngươi hại tử trừ bỏ người không ai sẽ thiệt tình đãi hắn Ngươi nếu là không còn nữa, sẽ có nữ nhân khác tiến cái này đại môn, trở thành. Tướng quân phu nhân, trụ phòng của ngươi, tra tấn ngươi hại tử. Ngươi yên tâm đi sao? Mẫn quân, ngươi cam tâm sao? Cam tâm làm nữ nhân khác tới thay thế được ngươi vị trí, đánh ngươi hại tử sao? Lưu mẫn quân. Lưu mẫn quân đột nhiên mở mắt, gắt gao cầm trương định nam tay, thê thanh hô, ta hại tử. Dùng sức, dùng sức, nhìn đến đâu? Phu nhân lại dùng điểm lực à? Bà mụ ở dưới lớn tiếng kêu lên. Phùng Trinh đã là một tiếng mồ hôi lạnh, nghe được lời này, chạy nhanh đối với Lưu Mẫn Quân nói. Kiên trì, ở kiên trì kiên trì, ngươi là có thể sinh hạ hà hại tử. Ngươi cùng tướng quân hảo hảo mang hài tử lớn lên. Đừng làm nữ nhân khác có cơ hội thay thế được ngươi vị trí. Trương Định Nam cũng nói, Mẫn Quân, nếu là ngươi đi rồi, ta liền cưới nữ nhân khác vào cửa, ta cả ngày không ở nhà, hài tử tất nhiên không hảo quá. A lưu mẫn quân lại lần nữa đột nhiên cắn răng kêu một tiếng, tay đều chảo khớp xương trắng bệch. Ra tới lạc, bà đỡ lớn tiếng kêu lên, lại nhanh chóng đem cuốn rốn. Cắt, ngón tay vói vào hại tử trong miệng chụp tới, đối với hại tử mong vỗ vỗ. O, o o o một trận to lớn vang đội trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến. Chúc mừng tướng quân cùng phu nhân là cái tiểu tướng quân đau, thanh âm nhiều lượng à, vừa thấy chính là có tiền đồ. Bà đỡ cười lớn ôm hai tử cấp Trương Định Nam Phu thê xem. Lúc này Lưu mẫn Quân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân vô lực nhắm hai mắt lại. Trương Định Nam chính sốt ruột, bà đỡ nói, tướng quân đừng lo lắng, Phu. Nhưng đây là không sức lực, ngủ một lát thì tốt rồi. Trương Định Nam lúc này mới yên lòng. Phùng Trinh lúc này cũng là yên lòng, nhìn trên giường Lưu mẫn Quân, thầm nghĩ rốt cuộc là vượt qua đi. Quả nhiên là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, liền tính là lưu mẫn quân như vậy dự ngoan nữ tử, vì hai tử cũng là không chịu nhận mình. Lập tức lại vuốt chính mình bụng, trong lòng không khỏi cũng có chút lo lắng. Thực mau, toàn bộ tướng quân trong phủ mặt đều biết hà sáo nữ chủ nhân sinh hạ thiếu tướng. Quân, về sau hà sáo rốt cuộc có tiểu chủ nhân. Tin tức chậm giải truyền khắp hà sáo thành, truyền tới trong quân. Đại quân đại thắng trở về, lại nghe được như vậy tin tức tốt đều kích động là to, các bá tánh càng là lấy xuất tự gia ăn uống đồ vật, đưa đến quân ganh làm bọn lính cùng nhau chúc mừng. Đoàn người sôi nổi cảm thấy, tiểu chủ nhân ở hôm nay tốt như vậy nhật tử sinh ra, có thể thấy được là cái có phúc khí. Về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng? Chủ mạnh mang theo bản bộ binh mà không. Ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào hà sáo thời điểm, chính là nhìn thấy như vậy một bộ hoang thiên hỷ địa náo nhiệt tình cảnh. Mọi vợ chưa đi đến thành. Hà sáo quân đại bại mọi vợ, còn bắt sống bọn họ tam vương tử thác đạt cùng đại tướng đại mộc. Chủ mạnh nghe được cấp dưới hồi báo sau, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải thấy được hà sáo hiện tại này phó hoang thiên hỷ địa bộ gián, hắn còn sẽ hoài nghi có phải hay không mang tộc đã nắm giữ hà sáo, làm người truyền ra tới tin tức giả đâu. Mấy, ngàn mang tộc tới công thành, không ngừng không đánh hà tới, còn bị bắt sống. Này hà sáo lại như thế nào đánh trượng? chú tướng quân tiêu giáo uy tiến đến nghênh đón, thân vệ tiến lên bẩm báo nói, chú mạnh ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa hà sáu cửa thành, ra tới một liệt quân sĩ, đánh phía trước đó là thân xuyên thường phục tiêu sơn, hắn gấp không chờ nổi thúc ngựa tiến lên, đối với tiêu sơn lớn tiếng hỏi, tiêu sơn a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nói mang tộc công thành, sao ta này đã thật xa truy lại đây, này liền mọi vợ một kem mà cũng chưa nhìn thấy a. Tiêu Sơn chắp tay cười nói, chú tướng quân đừng vội, việc này chúng ta cũng là thập phần đột nhiên. Đi đến nửa đường thượng mới nhận được Hà Sáo đưa ra tới tin tức, nói là Hà Sáo chi vây đã giải. Bất quá chúng ta tướng quân vẫn là không yên tâm này đó thủ thành các tướng sĩ, liền vẫn là gấp trở về. Này không, chúng ta tướng quân còn không có tới kịp hỏi rõ ràng nơi này tình hình đâu, tướng quân phu nhân. Liền mừng đến Lân Nhi, hiện tại toàn bộ Hà Sáo đều ở ân mừng cái này đại hỷ sự đâu. Tướng quân biết chủ tướng quân tới, riêng làm ta tiến đến ngang đón chủ tướng quân cùng đi vào uống ly rượu mừng đâu. Cái gì, nhị công tử có nhi tử? Ha ha ha, đây chính là thiên đại chuyện tốt à, là nên uống một chén, nên uống một chén. Chủ mạnh nghe vậy đại hỷ, hắn cũng mặc kệ những cái đó phe phái đấu tranh, chỉ cần là chương tế thế này một mạch, kia đều là bọn họ tốt trâu tướng lãnh chủ tử. Chương thừa, tông binh này một chút tin tức đều không có, đoàn người chính sốt ruột đâu. Không nghĩ tới nhị công tử bên này thế nhưng tình lình liền sinh đứa con trai, này thật là sẽ cắn người cậu không gọi à, Phi Phi, là muộn thanh phát đại tài, ha ha ha ha. Đã biết Trương Định Nam có nhi tử sau chủ Mạnh cũng đem chuyện khác vứt chưa sau đầu, đặc biệt là này hà sáo rượu ngon quảng đủ, chính là làm chủ Mạnh vui sướng không thôi à. Loại này rượu trắng ở trên thị trường giá không thấp, tuy rằng bọn họ này đó làm tướng quân cũng không kém chút tiền ấy, bất quá cũng không thể thường xuyên uống à. Ai, vẫn là này hà sáo đại ngộ hảo, nhìn một cái này đó binh linh, nhẫn thủ một chén rượu, đem chung mảnh đoàn người cấp trước sai lúc sau, Tiêu Sơn suốt đêm liền đi tìm Trương Định Nam hỏi báo chuyện này. Tiêu Sơn hiện giờ làm việc càng thêm trầm ổn, lần này Trương Định Nam tuy rằng không đặc biệt công đạo hắn làm cái gì, hắn trong lòng nhưng cũng biết Trương Định Nam khả năng có chút quyết định. Tuy rằng, tướng quân không chuẩn bị dự tốc châu bên kia, bất quá nếu có thể nhiều minh hữu. Ai cũng không nghĩ nhiều địch nhân. Này chủ mạnh tướng quân là cái hào sản tính tình. Lần này cùng mang tộc đại chiến trung, tốt châu quân có thể ra nhanh như vậy. Chủ mạnh tướng quân cũng là nổi lên rất lớn tác dụng. Nếu chủ mạnh tướng quân nguyện ý quy thuận tướng quân, ngày sau ở tốt châu bên kia, tướng quân cũng coi như có chính mình một phần lực lượng. Tiêu sơn tới rồi tướng quân phủ thời điểm trương định nam còn ở ôm hài tử ở trong phòng chuyển động. Nghe được Tiêu Sơn tới, hắn liền đem hài tử phóng tới Lưu Mẫn Quân bên người. Nhìn mẫu tử hai ngủ yên bồ dáng, Trương Định Nam khẽ cười cười. Liên quan gia tới thấy Tiêu Sơn thời điểm, trên mặt đều là vẻ mặt ý cười. Tiêu Sơn thấy hắn như vậy, cũng nhịn không được hắc hắc cười hai tiếng. "Tướng quân, người hôm nay ngày này, trên mặt này cười liền không xuống dưới quá." Trương Định Nam xoa xoa lên men gương mặt, chẳng hề để ý nói, "Ngươi nhưng đừng, cười ta, quá trận sẽ đến lượt ngươi." Tiêu Sơn vừa nghe, lại đột nhiên cười không đứng dậy, nghĩ chính mình tức phụ đến lúc đó, xin hài tử nếu là giống hôm nay tướng quân phu nhân như vậy nháo một hồi, hắn này tâm can chỉ sợ nhận không nổi. Trương Định Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, được rồi, nói nói xem, hôm nay có cái gì thu hoạch. Tiêu Sơn lúc này mới đem trong lòng lo lắng áp xuống đi, cười nói, chu mạnh tướng quân quả nhiên là cái hào sản tính tình, cũng không hỏi thăm chúng ta hà sáo là. Như thế nào đánh bại mọi vợ, liền cùng chúng ta đại gia cùng nhau uống rượu. Ta cảm thấy cái này trụ mạnh tướng quân có thể kết giao. Trương Định Nam gật gật đầu, này trụ mạnh sát thật tính tình ngay thẳng. Chỉ là hắn đi theo đại tướng quân nhiều năm, không dễ dàng vì ta sử dụng. Hắn xoay người nói, như vậy đi, người ngày mai dẫn hắn ở Hà Sáo đi dạo, nhìn xem nơi này dân chúng. Chờ ngày mai buổi tối, lại ở trong phố Bảy Yến chiêu đại. Tiêu Sơn gật gật đầu, xem ra buổi tối trở về còn phải. Cùng nương tử thương lượng thương lượng, như thế nào bắt lấy chủ mảnh cái này lão tướng. Mấy ngày nay Phùng Trinh nghĩ ngơi vẫn luôn không phải thực sống yên ổn. Đã trải qua lưu mẫn quân sinh sản nguy hiểm lúc sau, nàng trong lòng cũng có một ít bóng ma. Nếu là ở hiện đại thời điểm còn có thể sinh mổ, nhưng này cổ đại cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nàng cũng biết chính mình này bụng tựa hồ sơn người khác muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa nặng thậm chí hoài nghi có thể hay không chính mình hoài chính, là cái song bào thai, bất quá lại lo lắng không phải, cho nên cũng không cùng Tiêu Sơn nói chính mình suy đoán. Nhưng là mặc kệ là sinh một cái, vẫn là sinh hai cái, chính mình cái này bụng liền so người khác muốn nguy hiểm một ít. Cho nên Phùng Trinh ăn xong cơm chiều lúc sau liền ở trong sân không ngừng đi lại, hy vọng sinh sản thời điểm có thể thâm thuận một chút. Nghe được Tiêu Sơn đã trở lại, nàng chạy nhanh làm tôi tinh đi chuẩn bị canh giải rượu. Đi tới cửa thời điểm quả nhiên ngửi. Được một cỗ mùi rượu. Tiêu Sơn nhìn thấy chính mình lớn bụng tức phụ, lập tức cười hi hi lại đây cách bụng ôm chính mình tức phụ. Chính nhi, như thế nào còn không có nghỉ ngơi à? Phùng Trinh vẽ mặt gác bỏ nhăn cái mũi, điều khi nào, còn một thân mùi rượu. Về sau lại không được làm người uống rượu? Tiêu Sơn thấy nàng nhíu mày lập tức khẩn trương, này không phải tướng quân công đạo nhiệm vụ sao? cái kia tru tướng quân so với ta còn có thể uống, nếu không phải ta cùng thiết ngô ca cùng nhau, thượng này một chút ta đều phải uống nằm sắp xuống kia. thiết ngô ca vẫn là rất chiêu cố chúng ta, biết người hiện tại không có phương tiện, cũng không cho ta uống nhiều, chính hắn hiện tại đã bị nâng đi trở về, thấy hắn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Phùng Trinh che miệng cười, ngươi như vậy không phúc hậu, về sau hoa quế tẩu Tử khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Lại nghĩ tới Tiêu Sơn vừa mới nói Chu tướng quân sự tình, liền hỏi nói, ngươi vừa mới nói cái khi Chu tướng. Quân, là chuyện như thế nào? Nói lên chính sự, Tiêu Sơn cũng thu liễm thần sắc, đỡ Phùng Trinh ngồi ở giường nệm thượng, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói chúng ta lần này ở Tốt Châu sự tình đâu. Hắn đem lần này đại chiến trải qua. Cùng với trường tê thế lần này đại chiến trung lụi lại phát binh sự tình nói một hồi, cuối cùng tức giận bất bình nói, hừ, cũng may này tốt châu quân còn có một ít có lưỡng tâm tướng lãnh, bằng không, ai, ta là thật muốn không đến, đại tướng quân nhẫn tâm. Đến nay nông nổi, chính là lại không thích tướng quân, cũng không thể liền tánh mạng của hắn đều không mạng đi. Lần này hà sáo các huynh đệ đều thật không cao hứng, đối tốt châu bên kia ý kiến cũng rất lớn. Trở về trên đường đều ồn ào về sau chúng ta hà sáo lại mặc kệ tốt châu, rốt cuộc đại tướng quân tuy rằng quảng hà sáo, chính là chúng ta tướng quân cũng là triều đình phong tướng quân danh hiệu, lại đóng giữ hà sáo, cũng coi như là quảng hạt một phương, không cần thiết lại đi cho người ta làm. Châu làm ngựa, phụng Trinh thở dài nói, đại tướng quân đây là quan tâm sẽ bị loạn, hắn chỉ biết che trở thiếu tướng quân, cho rằng như là mấy đứa con trai khi còn nhỏ như vậy. Lại không nghĩ rằng hiện tại hắn hai cái nhập tử đều đã trưởng thành, đều có chính mình cánh chim, hắn như vậy một mặt chèn ép mặt khác một phương, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bất quá cũng may tướng quân hiện tại có hà sáu nơi này, về sau tốt trâu đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ thật nếu Trương Tế thế có, thế từ nhỏ dẫn đường hai cái nhi tử tương thân tương ái, Trương Định Nam có lẽ sẽ thiệt tình phụ tá Trương Thừa Tông cái này đại ca. Đáng tiếc trường tê thế thế nào cũng phải muốn cho hai cái nhi tử cạnh tranh, lại quá nhiều che trở đại nhi tử. Ngược lại làm cái này hẳn nhắc tưởng bồi dưỡng nhi tử vĩnh viễn đều trường không lớn. Nhưng thật ra thành toàn trương định nam, đây là cố tình chồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tiêu Sơn nói, ta xem tướng quân hiện tại cũng là hết hi vọng, cho nên lần này hắn muốn cho thuận thế làm chu tướng quân đối chúng ta hà sáo, nỗi nhớ nhà đâu. Như vậy về sau chúng ta ở tốt châu bên kia cũng coi như là có người. Bất quá việc này có chút khó làm. Rốt cuộc này chú tướng quân vẫn luôn đi theo chương đại tướng quân, đối đại tướng quân vân theo, làm hắn phản bội tốt châu, quả thực khó như lên trời. Phùng Trinh nghe vậy, hơi suy tư một phen, đột nhiên cười nói, các ngươi đây là suy nghĩ nhiều quá. Tướng quân có tình muốn phản bội đại. Tướng quân, ở người ngoài trong mắt, tướng quân đối thủ vĩnh viễn đều là chương thừa tông. Một khi đã như vậy, chúng Mảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy đầu nhập vào tướng quân chính là phản bội đại tướng quân. Ở này đó võ tướng trong lòng cũng có một cây sưng, bọn họ đi theo đại tướng quân không giả, ở đại tướng quân ở thời điểm tự nhiên là muốn vân theo đại tướng quân mệnh lệnh. Chính là một khi đại tướng quân không còn nữa, bọn họ tự nhiên cũng muốn lựa chọn chính mình chủ nhân. Chỉ cần ở trường, thừa tông cùng tướng quân chi gian, làm chúng Mảnh làm lựa chọn, không phải thành. Nghe được Phùng chinh này phiên phân tích, tiêu sơn đôi mắt càng ngày càng sáng, một vết bàn tay, Trinh Nhi vẫn là người thông minh à, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta này đầu thật là, Phùng Chinh cười nhớ nhéo, nhéo lỗ tai hắn, các ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta đây là ngoài cuộc tỉnh táo. Ai cho các ngươi mới ở đại tướng quân thuộc hạ ăn đau khổ, trong lòng chính oán hắn đâu. Tự nhiên là đem hắn coi như các ngươi địch nhân. Tiêu Sơn sợ sợ đầu, lại giơ tay ôm phùng Chinh, động dung nói, chính nhi, ngươi thật tốt, ta không ngươi thông minh, ngươi còn luôn là giúp ta nói chuyện. Tiêu Sơn trong lòng rõ ràng, chính mình tức Phụ lại có tài hoa, đầu óc cũng thông minh. Trước kia hắn không ở nhà thời điểm, chính nhi chính mình liền cùng đại tướng quân phu nhân cùng nhau làm buôn bán, còn làm như vậy rực rỡ, lại làm đại tướng quân phu nhân bày mưu tính kế. Nàng như vậy thông minh chính là từ tới rồi hà sáu lúc sau nàng liền rất thiếu ở người ngoài trước mặt lộ cái gì nổi bật tuy rằng nàng nói muốn tỵ hiềm miễn cho về sau bị người ta nói nhạn thoại chính là hắn cũng biết Trinh nhi cũng là ở vì hắn suy xét lo lắng người khác chê cười hắn cái này mang binh giáo uy không bằng chính mình tức phụ phùng Trinh cười nói chúng ta phu thuê nhắc thẻ ta tự nhiên là cảm thấy người chỗ nào đều tốt cho nên ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình Người xem ngươi, dẫn dắt kỵ binh không gì địch nổi, ta chỉ là nói cái ý tưởng, ngươi liền đem hà sáo quân sự diễn tập cũng làm thực hảo, làm bọn lính ta chiến kỹ năng cũng đề cao, này thuyết binh ngươi năng lực liền tại đây mang binh đánh giặc mặt trên. Đến nỗi này đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, tự nhiên là để cho ta tới nhọc lòng. Nàng nói cũng là trong lòng lời nói, mặc kệ là ở cổ đại, vẫn là ở hiện đại, nàng đều không nghĩ quá hiếu thắng. Nhật tử quá thoải mái là được, không cần thiết mọi chuyện đều phải. Đoạt ở phía trước, hoặc là thế nào cũng phải áp chính mình nam nhân một đầu. Rốt cuộc nàng tâm nguyện, cũng bất quá là ở cái này loạn thế, tìm được một mảnh yên vui chỗ, người một nhà hảo hảo quá thái bình nhật tử thôi. Chính nhi, tiêu sơn trong lúc nhắc thời tình khó tự ức, kích động đang muốn ôm chính mình tức phụ, đột nhiên trung giang cách cầu lăng là đem hắn ngăn cách. Phùng Trinh cười nói, được rồi. Chạy nhanh đi uống canh giải rượu, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau thương lượng một chút như thế nào đem cái này chú tướng quân tâm lưu tại chúng ta Hà Sáo. Làm Hà Sáo số một tướng lãnh, tiêu sơn phụ trách cùng đi chu mãnh ở Hà Sáo trong thành trong ngoài ngoại đi lại, một bên cho hắn giới thiệu Hà Sáo một ít đặc sản. Nhìn Hà Sáo thành như thế phồn vinh, thương nghiệp như thế phát đạt, tuy là chu mãnh cái này không hiểu dân sinh võ tướng, cũng nhìn ra nơi này bất phàm cái này địa phương thế nhưng so với quân sự trọng địa tốt châu mà nói không chút nào kém cỏi thậm chí từ dân chúng trên mặt liền có thể nhìn đến bọn họ sinh hoạt cỡ nào giàu có yên vui nhị công tử quả nhiên là thống chỉ có cách thế nhưng đem nơi đây thống chỉ như thế hảo thật là làm người trước mắt sáng ngời trước mắt sáng ngời à chú mảnh vuốt ròm dâu cảm khái nói tiêu sơn trong lòng một nhạc Bất động thanh sắc nói, chủ tướng quân sao không đi ngoài thành nhìn xem, chúng ta ở ngoài thành bên kia có đóng quân quân nhân, gia đình quân nhân thôn, còn có quy thuận khương người bộ lạc. Nghe thấy cái này, chú Mạnh cũng tinh thần tỉnh táo, cười nói, à, ta phía trước cũng ở tốt châu nghe nói qua, các ngươi hà sáo bên này thu lưu rất nhiều khương tộc nhân. Khương người cùng đại đường người hòa thuận ở chung, sinh hoạt ở bên nhau, thật là làm ta chờ tò mò không thôi. Này Khương người thế nhưng còn có thể cùng đại đường người cùng nhau sinh hoạt, này Hà Sáo là như thế nào làm được? Tiêu Sơn cười nói, dùng chúng ta tướng quân một câu, duy tâm mà thôi. Chú Mạnh nghe vậy, cảm khái. Nói, Hảo một cái duy tâm mà thôi, tướng quân quả nhiên là người có ca tính à. Cảm khái xong sau, Hảo cười nói, Hảo, kia chúng ta liền đi xem. Ra khỏi thành trên đường, chú Mạnh cũng hỏi thăm Hà Sáo kỵ binh xây dựng. Đừng nghe nói này kỵ binh bên trong rất nhiều đều là khương tộc nhân lúc sau, càng là kinh ngạc không thôi. Năm đó chúng ta cùng khương tộc nhân đánh người chết ta sống, mấy trăm năm tốt địch á, ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng nguyện ý cung nhị công tử sử dụng, thật là, ngoài dự đoán mọi người. Không chỉ như vậy, chúng ta hà sáo bên này rất nhiều đặc sản, đều là xuất từ khương tộc nhân Tây. Bọn họ giỏi về trăng thả, có bọn họ lúc sau, chúng ta hà sáo quân nhưng không kém thiệt ăn. Mùa đông thời điểm, còn có thể lộng kiện ra giữ ấm đâu. Không chỉ như vậy, liền chiến sĩ áo giáp ra cũng ở chậm rãi bổ sung, bọn họ hiện tại có thể chính mình trắng thả, còn có thể thông qua này đó khương tộc, nhưng đi giá thách thua mua mặt khác khương tộc nhân ra, hiện tại chính mình. Chế tác giáp y cũng không thành vấn đề. Bất quá loại này cơ mật sự tình, tiêu sơn tự nhiên tự tại trong lòng nhạc á. Dù vậy, chú Mạnh vẫn là bị chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng sẽ trấn kinh rồi ở hà Sáo thành không muốn thảo nguyên thượng rất nhiều khương người ở trang thả trong đó còn hỗn loạn một ít đại đường bá tánh đi theo cùng nhau thu hoạch cỏ nuôi xuất vật dê bò đầy đất cảnh tượng thế nhưng cũng xuất hiện ở đại đường quốc thổ thượng mà ở trong thôn một ít dân tộc khương phụ nữ cũng ở giáo đại đường bá tánh như thế nào làm thịt khô nếu chỉ làm ra đại đường bá tánh tắt giáo khương nhân chuẩn điền như thế nào chỉ làm đại đường thức ăn ở hai cái thôn trung gian còn có một gian học đường Bên trong có thiên sinh ở đi học, truyện thủ đúng là đại đường vỡ lòng sách giáo khoa. Bên trong học sinh lại có khương người hài tử cùng đại đường hài tử. Các nạn tuy rằng trang phục vẫn cứ không giống nhau, nhưng là trên mặt biểu tình lại giống nhau như đúc. Bọn họ đều ở học tập. Đại đường văn hóa. Có thể tưởng tượng, chờ thêm cái mấy năm, nãy đó bọn nhỏ trưởng thành, bọn họ cũng sẽ biến thành đại đường người. Nhị công tử quả thật là nhìn xa hiểu rộng à. Tuy là trung mẫn cũng nhìn ra Trương Định Nam như thế an bài một mảnh khổ tâm. Hải tộc chi gian, nhất tộc mưu toan thống chỉ mặt khác nhất tộc, trừ bỏ chiến tranh, còn có một cái càng tốt biện pháp, đó chính là đồng hóa. Không nghĩ tới nhị công tử không ngừng năng trên thiện chiên, ở thống chỉ bá tánh cùng xử lý hai. Tộc quan hệ mặt trên, cũng như thế tinh thông. Mặc dù không phải nhị công tử nghĩ ra biện pháp, nhưng là hắn có thể nghe theo khuyên kiến, làm ra như thế có lợi cho bá tánh hảo sách lược. Cũng vẫn có thể xem là một cái anh minh chi chủ a Tiêu Sơn thấy thế, nhớ tới chính mình tức vụ nói, muốn tại đây chu tướng quân chấn động thời điểm, cho hắn thêm nửa một phèn hỏa. liền cảm khái cười nói, chu tướng quân không phải tò mò, chúng ta hà sáo quân có giữ kẻ hàng lão nhật như thế nào có thể chống. Cử tới phạm mang tộc cường binh, hơn nữa đưa bọn họ một lần là bắt được sao? Đúng là bởi vì này đó dân chúng. Ngày đó những cái đó mang tộc tới tấn công hà sáo. Mặc kệ là dân tộc Khương bá tánh, vẫn là đại đường bá tánh. Bất luận nam nữ già trẻ, bọn họ đều lựa chọn cầm lấy chính mình vũ khí, lấy tánh mạng chống đỡ cũng không tiếc, chỉ là vì bảo hộ chính mình ra viên. Bọn họ nhận đồng tướng quân là bọn họ chủ nhân, không muốn rời bỏ hắn. Cho nên mặc dù ở mang tộc uy hiếp hà, cũng dũng mãnh không? Sợ chết! Thấy chúng mãnh đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn lại nói, này đó các bá tánh tác chiến năng lực tự nhiên không được. Bất quá chúng ta này đó lôi ra tới Thương Tạng lão binh, cũng đều bị Túc Châu quân dưỡng, bọn họ ngày thường trừ bỏ ở trong quân danh huấn luyện tân binh, chính là ở trong thôn tổ chức huấn luyện này đó dân chúng đánh giặc. Kể từ đó, lão binh tàn binh có đều dựa vào, cũng có thể làm này, đó các bá tánh ở biên cảnh này có tự bảo vệ mình năng lực. Chu Mạnh lúc này đã đứng đắn tột đỉnh, thậm chí cảm thấy đó là tuổi trẻ thời điểm chân đại tướng quân trương tế thế, tự hồ cũng làm không đến điểm này. Khi đó chương đại tướng quân, lúc này còn ở trên chiến trường cùng mang tộc chém giết, nơi nào còn lo lắng thống chỉ hạ ba tánh đâu. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, nếu là đại tướng quân đã biết, nhất định sẽ lấy làm tự hào. Tiêu Sơn lại nói, con thỉnh Trù tướng quân đáp ứng, trở về lúc sau, chớ có đem nơi đây sự tình báo cho đại tướng quân. Đây là chúng ta hà Sáo." Mọi người hy vọng. chủ Mạnh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, khó hiểu nói, người lời này là ý gì? Là ý gì, chú tướng quân nói vậy cũng có thể đoán được. Lần này mang tộc đại chiến, đại tướng quân trong lòng đã là, đem chúng ta tướng quân coi như là quân cờ giống nhau lợi dụng, nơi nào so được với đối thiếu tướng quân như vậy yêu thương có thêm. Nếu là làm đại tướng quân biết nhị công tử như thế tài hoa, đại tướng quân sẽ như thế nào? Tự nhiên là muốn tài bồi nhị công tử, chúa Mảnh Trần trời nói. Tiêu Sơn cười nói, chú tướng quân này nói chính là trong lòng lời nói. Chú Mạnh đột nhiên nhớ tới Hà Sáo, bị tập kích tin tức truyền tới đại tướng quân trên tay, lại bị áp xuống. Còn có hộ tới trên chiến trường lùi lại phát binh sự tình, lời này tự nhiên cũng là nói không tự tin. Hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc là phụ tử tri Giang tổng không đến mức lẫn nhau vì thù địch. Tiêu Sơn chắc tay sau lưng, nhìn tốt cho phương hướng chú tướng quân nhiều lo lắng, chúng ta nhị công tử đối đại tướng. Quân như thế nào? Ngài là biết đến, bên nhung tương kiến tự nhiên là không dám tưởng. Tướng quân sở cầu, cũng bất quá là có thể ở Hà Sáo, an an ổn ổn thủ này một phương bá tánh thôi. Tiêu Sơn không cầu chú tướng quân ở đại tướng quân trước mặt vì nhị công tử hiệu lực, chỉ cầu ở thiếu tướng quân cùng chúng ta tướng quân chia giang, còn thỉnh chú tướng quân có thể tam tư, ngẫm lại ai mới là đối túc châu tương lai có lợi nhất. Tại đây phía trước, còn thỉnh chú tướng quân không cần hãm Hà Sáo với. Nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Này một phen lời nói, thẳng hàng chú mảnh nói á khẩu không trả lời được. Hắn ở Tốt Châu nhiều năm, biết đại tướng quân tính tình, tự nhiên cũng biết đại tướng quân cần thiếu tướng quân trương thừa tông. Thiếu tướng quân vừa đến 15 tuổi, liền vào trong quân, trực tiếp trưởng quản trung quân. Mà nhị công tử lại chỉ có thể từ một cái đại đầu binh làm lên, đi bước một ngao, trở thành hãm trận ganh giáo ý. Bao nhiêu lần đấu tranh anh Dũng, so với bọn hắn này đó. Các tướng lĩnh còn muốn khổ. Tướng quân, à tướng quân, ngươi lại không biết như thế làm, cố tình là nổi lên phản tác dụng à. Nhìn một cái thiếu tướng quân hiện giờ, nhìn nhìn lại nhị công tử, ai, mặt sau chủ mạnh cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, tâm sự nặng nề trở về chính mình sở trụ trạm dịch trung. Tiêu Sơn lập tức liền trở về nhà đi. nương tử, ta là nghe xong ngươi an bài, trước dẫn hắn xem bên trong thành, sau đi dân tộc Khương bên kia xem các bá đánh, sau đó nhìn học đường. Này Chu tướng quân tựa hồ bị đà cách không nhẹ à. Hắn đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối cùng Phụng Trinh nói một lần. Lại đem Phụng Trinh chân phóng tới chính mình trên đùi đặt, chậm rãi cho nàng nhéo sơn vụ lợi hại cản chân. Phụng Trinh ngồi ở trong viện trên ghế nằm, biên vuốt ve bụng, biên suy tư tiêu sơn nói này đó tình huống. Hôm qua nàng liền cùng tiêu sơn thương lượng hảo. Muốn cho chủ mạnh đem tâm thiên đến trương định nam trên người, thật có chút không dễ dàng à, rốt cuộc này chù. Mạnh đối trường tế thế đó là khàn khang một mực. Chỉ cần Trương Thừa Tông không có làm ra cái gì thiên nội nhân oán sự tình tới, bọn họ có lẽ liền sẽ nén giận nghe theo trường tế thế an bài, nhận Trương Thừa Tông cái này từng là chủ tử. Cho nên việc này, đến làm chủ mạnh xem Trương Định Nam trên người loang loáng điểm, phía trước mang binh đánh giặc, đã làm chủ mạnh kiến thức Trương Định Nam lãnh binh năng lực. Hiện tại tới rồi hà sao, tự nhiên là làm hắn nhìn xem Trương Định Nam thống trị, năng lực Mà này hà sáo bên trong thành tình huống, nhiều lắm chính là cùng tốt châu có liều mạng, muốn cho chủ mạnh cảm thấy khiếp sợ, còn không đến mức. Cho nên hà sáo bên ngoài khương tộc nhân cùng gia đình quân nhân thôn chính là, rất quan trọng. Khương tộc nhân nhân đã làm chủ mạnh nhìn đến dương định nam rộng lớn ánh mắt. Gia đình quân nhân trong thôn mặc những cái đó tàn binh lão tướng nhóm, có thể cho chủ mạnh nhìn đến dương định nam thân là chủ soái nhân họng. Này hai điểm, tin tưởng. trưởng tế thế cũng là cặp không thượng. Cho nên chú Mảnh lúc này trong lòng, tự nhiên là cho rằng Trương Định Nam chính là nhân trung long phượng. Tiêu Sơn lại từ mặt bên nói ra hà sáu tình cảnh không dễ, đại tướng quân bất công trưởng tử, ngược lại trà đạp con thứ. Cứ như vậy, chú Mảnh trong lòng tự nhiên mà vậy cũng sẽ sinh ra vài phần bất bình. Này vài phần bất bình tuy rằng sẽ không làm hắn lập tức quay đầu Trương Định Nam, trận danh, nhưng là ở ngày sau, hắn cũng sẽ không lập tức liền đối. Trương Thừa Tông Tận Trung Trừ phi Trương Thừa Tông biểu hiện ra cùng Trương Thừa Tông không sai biệt lắm năng lực, hoặc là vượt qua Trương Thừa Tông, nếu không là vô pháp đem bị này lão tướng thu phục. Lại vừa nghe nói Tiêu Sơn theo như lời này đó Chu Mạnh phản ứng, Phùng Trinh cười nói, ta cảm thấy đi, hẳn là không sai biệt lắm mặt. Lại như thế nào, đã có thể muốn xem Trương tướng quân hôm nay chính mình biểu hiện? Tiêu Sơn gật gật đầu, chùa tướng quân người này xác thật không tồi, nếu là thật có thể cùng chúng ta trở thành mặt trận thống nhất vậy Lưu Hảo. Phùng Trinh lau bụng, trong lòng âm thầm cảm thấy, Chu Mạnh cái này tính tình, không nói được về sau thật đúng là sẽ đầu phục Trương Định Nam. Rốt cuộc Trương Tế Thế thân là thượng vị giả, bệnh đang nghi lại trọng. Phạm là Chu Mạnh đối Trương Định Nam nhiều biểu hiện vài lần hảo cảm, Trương Tế Thế chỉ sợ đều sẽ bắt đầu hoài nghi hắn, hơn nữa Trương thừa tông, Chu Mạnh ở tốt Châu Nhật tử, chỉ sợ cũng thái bình không được. Nàng Tin tưởng, chỉ cần thời gian cũng đủ, hà Sáu một ngày nào đó, sẽ vượt qua tốt châu. Lúc này kinh thành hoàng cung, thành đế cũng thu được tốt châu chiến báo. Nhìn đến tốt châu quân đại bại mang tộc, mang tộc mấy năm trong vòng đều không thể tái phạm lúc sau, hắn ánh mắt sáng lên, cầm chiến báo ở ngựa thư phòng đi lại vài vòng, truyền hoàng hậu tới ngựa thư phòng. Ninh Phi Loan đang ở Khôn ninh cung trung trêu đùa chính mình thua dưỡng nghĩa tử, mới bảy tuổi hoàng tử Lý Hà. Lý Hà cũng không phải. Ninh Phi Loan cùng Thành Đế sở ra, mà là lý thị tông tộc người. Bởi vì diện mạo đáng yêu, có cùng Ninh Phi Loan lớn lên có vài phần tương tự, cho nên rất được nàng yêu thích. Nhìn Lý Hạ, Ninh Phi Loan trong lòng không phải không có tiếc nuối. năm đó sinh hạ đứa bé kia, nàng thân thể bị hao tổn, và trong cung lúc sau, cũng chậm chạp không thể lại lần nữa hoài thượng hại tử. Tuy rằng Hoàng Đế nhớ cùng nàng phu thê tình cảm, mấy năm nay cũng chưa từng đã cho nàng áp lực nhưng là không có thể. Sinh hạ chính mình hại tử, nàng trung quy là có chút tiếc núi. Ngày sau non sông gấm vóc, vẫn là thuộc về người khác. Cũng may trước mắt đứa nhỏ này xuất hiện lúc sau, Ninh Phi Loan trong lòng hơi chút được đến một chút an ủi. Thành đế đem đứa nhỏ này coi như thân sinh giống nhau giáo dưỡng, mà nàng chính mình cũng thích đứa nhỏ này. Nhưng thật ra có thể đem đứa nhỏ này coi như là chính bọn họ thân sinh giống nhau. Nghe được thành đế phái người tuyên triệu, Ninh Phi Loan cười sợ sợ đang ở cuối. Đầu luyện tử Lý Hà, mẫu hậu đi xem ngươi phụ hoàng, ngươi ở bên này hảo sinh luyện tử, trở về mẫu hậu là muốn kiểm tra. Lý Hà vân vân dạ dạ nói là, y thần tuân chỉ. Ninh Phi Loan chính là thích hắn này sợ ngoan ngoãn kính nhi, vừa làm cười cười, cũng không thu thập, liền trực tiếp đi ngự thư phòng bên kia. Thành đế đang ở ngựa thư phòng chuyển vòng nhi, thường thường trên mặt lộ ra y cười. Hắn hiện giờ đã không tuổi trẻ. Hoa râm đầu tóc cũng không có cơ tổn hại hắn tuấn nhã dung mạo. Ngược lại càng phụ trợ đến hắn nhò nhã bất phàm. Ninh Phi loan tiến vào thời điểm, liền có chút xem ngây ngốc. Nàng cùng Thành Đế là từ nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu. Vì Thành Đế, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy bao gồm lúc trước ủy thân với Trương Tế Thế. Tuy rằng sau lại, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cái kia bừa bãi nam nhân, nhưng là nhìn đến Thành Đế lúc sau, nàng cũng sẽ không hối hận lúc trước lựa chọn nàng ái chính là như vậy thiên hạ tôn sư như vậy dung mạo khí độ bất phàm nam nhẫn trường tê thế như vậy lỗ mãn người nơi nào so được với như vậy hậu duệ quý tộc nàng ninh phiên loan sinh ra liền chú định bất phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng nàng định định tâm thần đi vào người thư phòng hoàng thượng thành để thấy nàng tiến vào chạy nhanh vài bước đi qua đi lôi kéo tay nàng nói tử đồng người tới vừa lúc Chẩm mới vừa còn đang suy nghĩ khởi ngươi đâu. Nghe được thành đế này một tiếng tử đồng, Ninh Phi Loan liền biết thành đế tâm tình thật. Phần không tồi, hắn ngày thường nhiều là xưng hô hoàng hậu hoặc là tên, chỉ có ở cao hứng thời điểm, mới có thể cầm lòng không đậu gọi nàng một tiếng tử đồng. Ninh Phi Loan mặt đỏ, cười nói, Hoàng thượng nhớ tới thần thiếp cái gì? Chẩm nhớ tới người cho ta nói qua, chỉ cần lần này trường tế thế đại bại mang tộc, thực mau, chúng ta kế hoạch liền phải thành công. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải chờ tới. Tại tiên hoàng thuộc hạ không có thể hoàn thành sự tình, sắp ở chẩm thuộc hạ hoàn thành. Ninh Phi Loan nghe vậy, trong lòng đột nhiên mất mát. Tự Hồ là thấy được Ninh Phi Loan sắc mặt không vui, thành đế lập tức lôi kéo tay nàng, khẽ cười nói, chính là chậm nhất chờ đợi, vẫn là có một ngày có thể nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Ngày sau ngươi là này đại đường chân chính hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Ninh Phi Loan lúc này mới trong lòng vui sướng. Hoàng thượng, ngươi yên tâm, ngày này thực mau liền tới rồi. Đại sư không phải đã nói sao, này trường tế thế, chính là thay đổi. Này thiên hạ cách cục người. Nhưng là hắn Trung Quy chỉ cũng bất quá là người khác trong tay quân cờ. Không sai, cũng chỉ có chậm như vậy chân Long thiên tử, mới có thể sử dụng trường tế thế như vậy quân cờ. Tử đồng, chuẩn bị cấp trường tế thế thêm tiếp theo đen hỏa, làm hắn lại vô đường lùi, lập tức phát bình, nhiễu loạn thiên hạ cách cục. Ninh Phi Loan nghe vậy, khẽ nhíu mày, Hoàng thượng ý tứ là, chẳng muốn cho tin tức của người truyền khắp kinh thành, thậm chí thiên hạ, chẳng cũng. Không tin, này trường tế thế, còn có thể tại Tốt Châu ngồi được. Tự đồng, đến lúc đó ngươi muốn thư từ một phòng đến Tốt Châu, làm trường tế thế tới cứu ngươi. Hoàng thượng, này, Ninh Phi Loan đột nhiên lôi về phía sau một bước. Phía trước thông qua phúc Vận truyền lại tin tức đi ra ngoài, rốt cuộc là bắt gió bắt bóng, trự bỏ trường tế thế ở ngoài. Không bao nhiêu người sẽ đem loại này tin tức để ở trong lòng. Đối nàng thanh danh tự nhiên cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là dựa theo, hoàng đế nói như vậy, đem tin tức bại lộ khắp thiền hạ, kia nàng ngày sau chẳng phải là muốn lưng đeo bỏ chồng bỏ con biêu danh, ngày sau nàng nhưng như thế nào đối mặt thiền hạ bá thánh à, thành để ôm nàng bả vai, tự đồng, hơn hai mươi năm, chúng ta thêm đầu bạc, không còn có cái thứ hai hai mươi năm làm chúng ta đợi. Năm đó bên kia ủy khuất, tử đồng đã bị, hiện giờ cuối cùng thời điểm, chẳng lẽ tử đồng chuẩn bị lùi bước sao? Ninh Phi Loan gắt gao nắm nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào trong. Lòng bàn tay, hơi hơi đau đớn làm nàng cảm nhận được một tia thanh tĩnh. Đúng vậy, nàng không có cái thứ hai hai mươi năm. Nàng cả đời này, còn không phải là vì một ngày kia có thể làm đại đường trọng trưởng thiên hạ, trở thành chân chính mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu sao. Trong sạch nàng đều từ bỏ thanh danh này lại tính cái gì thảo thần thiếp đáp ứng hoàng thượng tự mình viết thư cấp chương tế thế lúc này hà sáo hà sáo trong thành nơi trốn răng đàn kết hoa như là tết nhất lễ lạc một Phen, cung nam tinh cùng tống lão ngồi ở chu mảnh đối diện thường thường cấp chu mảnh kính rượu chu mảnh tự nhiên là ai đến cũng không cựa tuyệt hôm nay chính là trương định nam cho hắn bại yến lại còn có đem trương định nam trưởng tự cấp ôm ra tới lộ cái mặt tuy rằng là sinh non Nhưng là tiểu ra hỏa vẫn như cũ là mở to phồng ra đôi mắt, một bộ sáng ngời có thân bộ dáng, làm chú Mạnh thập phần vui mừng, phản phất thấy được tốt châu cùng Hà Sáo tương lai giống nhau. Uống lên vài chén rượu. Lúc sau, chú Mạnh nói cũng nhiều lên. Bắt đầu khen này Trương Định Nam có dũng có mưu, có trưởng tế thế phong phạm. Trương Định Nam không tỏ ý kiến. chủ tướng quân lời này cũng chỉ có thể ở chúng ta Hà Sáo nói nói, đến nỗi tốt châu bên kia đã có thể chớ có nói. Quay đầu lại làm người nghe thấy được, chỉ sợ đối tướng quân bất lợi. Chủ mạnh sửng sốt, ta lời này đường đường chính chính, lại không phải nói vừa, như thế nào liền không thể nói. Trương Định Nam lại điểm đến tức ngăn, hoàn toàn. Không chuẩn bị nhiều lời. Chủ mạnh nhớ tới phía trước tiêu sân lời nói, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên lên. Xem ra toàn bộ hà sáo đối với tốt Châu bên kia, đều không hề tin. Hắn giải thích nói, đại tướng quân cùng nhị công tử dấu cuộc là phụ tử. Biết nhì công tử như vậy hảo, tự nhiên thập phần vui mừng. Nếu là có chút hiểu lầm, nhì công tử cũng nên nghĩ kỹ. Trương Định Nam cười nói, ta đối đại tướng quân cũng không có hiểu lầm, chẳng qua là không nghĩ khiến cho một ít phiền toái. Thôi, chu Mạnh Thảo cái mất mặt, đang muốn giải thích, cung Nam tinh nói, lại nói tiếp, chúng ta tướng quân cũng thập phần không dễ, lúc trước tới Hà sáu mới một ngàn người tới, hai bàn tay trắng. Hiện giờ đi đến này một ư, chỉ sợ Tốt Châu bên kia rất nhiều người, cũng không ngờ tới đi. Lời này là nhắc nhở chú Mẫn, nếu thật sự đối chân Định Nam có phụ tử chi tình, lúc trước cũng sẽ không như vậy khác nhau đối đại. Một cái ở Tốt Châu trong thành đương thiếu tướng quân, bạch lĩnh quân, công. Một cái ở Hà Sáo chịu khổ, còn phải bị người chèn ép. Nếu là loại này phụ tử thân tình nói ai lại nói đến xuất khẩu, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chú Mạnh tự nhiên nói không nên lời. Trương Định Nam nhìn công Nam tinh cười cười, do chén rượu đi qua đi, Định Nam kính chủ tướng quân một ly. Lần này nếu không phải Chu tướng quân kịp thời cứu giúp, chỉ sợ chúng ta hà sáo liền phải toàn quân bị diệt. Ta Trương Định Nam cũng là không về được. Này ly rượu, Chu tướng quân nhất định, phải uống. Chu Mạnh cuốn quyết nâng chén uống xong. Trong lòng có chút khó chịu, như thế trí tình trí nghĩa. So với kẻ thanh cao thiếu tướng quân hiếu thắng nhiều như vậy, đại tướng quân như thế nào liền trướng mắt đâu? Đó là trong lòng lại yêu quý ninh phu nhân, kia cũng là bọn họ phu thê chi tình. Cố tình một hai phải ảnh hưởng đến đời sau trên người, càng là ảnh hưởng tốt châu tương lai. Uống xong rượu lúc sau, chủ mảnh liền đưa ra gọi đi hà sáo sự tình. Hắn phía trước vốn dĩ tưởng đưa ra, mang mang tộc tù binh hội tốt châu bên kia đi, giao cho trương tê thế sự tri. Việc này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Bất quá hiện giờ đối mặt Trương Định Nam cùng hà sáo mọi người, hắn là như thế nào cũng khai không được cái này khẩu. Nếu là khai cái này khẩu, chẳng phải là chứng minh hắn là cùng thiếu tướng quân bọn họ là cùng loại người, đều là cướp đoạt bọn họ chỗ tốt đạo tặc. Trương Định Nam nghe nói hắn phải đi, tự nhiên là một phen giữ lại, thấy thật sự giữ lại không xuống dưới, liền. Chủ động đưa ra, làm hắn mang một ít hà sáo đặc sản trở về hiếu kính trường tê thế. Chú Mạnh tự nhiên vô có không ứng. Một hồi yến hội xuống dưới, Trương Định Nam cũng không có nhắc tới quá bất luận cái gì Trương Tế Thế cùng Trương Thừa Tông, không phải, cũng không đưa ra làm chú Mạnh vì hắn cống hiến sức lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chú Mạnh trong lòng cho rằng Trương Định Nam là cái bằng phẳng người, nguyên bản năm phần ý tưởng lại bằng thêm một phần trong lòng âm thầm quyết Định, trở về lúc sau, nhất định phải khuyên tướng quân, nhiều vi nhị công tử ngẫm lại, chớ có bạch bạch bỏ qua cái này lân nhi. Chú Mạnh rời đi thời điểm, Trương Định Nam xuất lĩnh hà sáo tướng lãnh cùng đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến 10 dặm lộ, mới trở về đi, mới trở về trong phủ. cung Nam tinh cùng Tống Lão liền đối với Trương Định Nam không người chào, chúc mừng chủ công, Trương Định Nam đang nghĩ ngợi tới chú Mạnh sự tình, nhìn thấy hai người như vậy làm vẻ ta đây, cười nói, Nga, hị từ đâu? Tới! Công Nam tinh cười nói, vừa mới đi mang tộc sứ giả đã truyền tin đã trở lại, hai vạn chiến mã, năm vạn đại đường nô lệ, còn có hai mươi vạn lượng hoàng kim, bọn họ đều nguyện ý lấy ra tới đổi hồi mang tộc thù binh, đặc biệt là tam vương tử thác đạt. Chủ công, có này đó, chúng ta hà sáo chắc chắn thực lực tăng nhiều. Trương Định Nam vừa nghe, tức khắc đầy mặt đại hỷ, quả nhiên là đại hỷ sự, quả nhiên là đại hỷ sự, ha ha ha, mau, truyền lệnh, mau chóng giao dịch. Chúng ta hà sáo đã chờ. Không kịp, là. Cung Nam Tinh vừa chắp tay, lập tức đi ra ngoài an bại người mau chóng giao thiệp. Chờ Cung Nam Tinh đi rồi, Tống Lão nhìn trương Định Nam mặt lộ vẻ ý mừng, nhắc nhở nói, chủ công, lúc này cũng không thể lơi lỏng. Mang tộc đã lui trước mắt liền phải lo lắng kinh thành bên kia tin tức. Phía trước đại tướng quân liền có trùng quăng nhắc nộ vi hồng nhang ý tưởng, hiện giờ hắn đã không có uy hiếp, chỉ sợ qua không bao lâu, liền phải động thủ. Để lại cho chúng ta hà sáo thời gian. Xác thật không nhiều lắm. Trương Định Nam nghe vậy, trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, lộ ra vài phần ngưng trọng. Tiên sinh nói rất đúng. Không được, muốn cho quân giới phương bên kia mau trống chế tạo ra càng nhiều, có thể giết địch xét đánh cầu, sớm làm đề phòng. Xét đánh cầu đúng là những cái đó, quân giới phương đại xưa nhóm thông qua pháo trúc cùng Phùng Chinh, cho bọn hắn nhắc nhở mà làm được, lực xác thương tuy rằng không lớn. Nhưng là lại có thể ở phạm vi lớn nội làm người bị thương, cũng coi như là một đại trợ lực. Cho nên nãy đó sư võ nhóm liền cấp này, vượt thời đại phát minh nổi lên cái vang rội tên, xét đánh cầu. Nghe được chương định Nam Phân phó sau, nãy đó đại sư phụ nhóm lại bắt đầu hoang thiên hỉ địa chế tác xét đánh cầu. Có người bắt đầu cân nhắc như thế nào kể tiếng loại này vũ khí. Phải biết rằng, phát minh loại này xét đánh cầu vị kia đại sư phụ, hiện tại đã trụ thượng biệt thự cao cấp. Có tuyệt bốc tiền tài, còn đương thâm niên thợ thủ công, thuộc. Hà quản không ít người đâu. Phát minh, chúng ta nếu không định phát minh. Đây là Hà Sáu quân giới phường sở hữu vũ khí đại sư nội tâm thanh âm. Phùng Trinh thay động thời điểm, đúng là Hà Sáu hai bên giao dịch hôm nay. Tiêu Sơn mới ra cửa, Phùng Trinh liền cảm giác được không thích hợp, tôi tin muốn đi kêu Tiêu Sơn trở về, bị Phùng Trinh tấp ngăn cản. Hắn lại không thể giúp ta sinh. Kêu trở về cũng là thêm một cái người khẩn trương sợ hãi thôi. Người mau đi làm bà đỡ tới. Trong phủ người đều là trải qua huấn luyện. Hơn nữa đã trải qua lưu mẫn quân hung hiểm lúc sau, tiêu sơn liền đem trong nhà trong ngoài người cấp dặn dò biến, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị tốt. Này sẽ phùng chinh phát tác, trong phủ mọi người cũng không hề tưởng lưu mẫn quân sinh sản thời điểm như vậy khẩn trương, ngược lại gọn gàng ngăn nắp cái tư này chứ. Thực mau, Phùng Trinh liện nằm ở trên giường chuẩn bị sinh hài tử. Phùng Trinh này một chút còn ở phát tác, cũng không có đến sinh sản thời điểm. Bà đợi ở. Phùng Trinh dưới thân xem xét một phen, cười nói, phu nhân yên tâm, này thai nhi bảo đảm sinh thuận. Chúng ta này phía trước phía sau đợi đẻ quá mấy chục cái hài tử, này hà sáo trong thành nhưng tìm không thấy do so chúng ta càng có kinh nghiệm. Một cái khác bà đợi ở bên cạnh cười nói, này bụng thoát nhìn, chẳng lẽ là cái song thai? Ta trước kia đỡ đẻ quá một cái song thai, nhưng chính là lớn như vậy bụng đâu. Nha, nay thật đúng là, nếu không phải song thai, kia tiểu thiếu ra đến trường bao. lớn a khẳng định là song thai. Phùng Chinh ở trên giường nghe, trong lòng cũng thẳng phạm nói thầm. Nàng chính mình cũng cảm thấy lớn như vậy bụng, không chuẩn là song thai. Chính là đại phu cho nàng bắt mạch, lại chưa cho nàng nói qua là song thai. Nàng trộm hỏi qua đại phu, đại phu nói không khám ra tới. Cái này không thể xác định. Rốt cuộc này đại phu là trên đường chuyển phụ khoa, ban đầu vẫn là ở quân danh trị liệu thương bệnh ngoại thương đại phu đâu. Vì thế Phùng Trinh chính, chính mình cũng không xác định. Này đại bụng, nếu không phải song thai, kia hại tử đến nhiều béo à, nếu là nhi tử cũng liền thôi, nếu là cái khoe nữ, về sau còn không được quái nặng này làm nương mang thai thời điểm ăn quá nhiều. Phùng Trinh này một chút có chút tiền sản u buồn chứng nàng còn không có tới kịp u buồn trong chốc lát, nay bụng đau từng cơn khiến cho nàng đau không kính nhi, đau thật đau, khó trách lưu mẫn quân lúc ấy kêu như vậy dọa người. mặt sau Phùng trinh cũng không biết chính mình rốt, cuộc sinh đã bao lâu, nàng trong lòng có chút hối hận, hẳn là làm tiêu sơn trở về bội nàng cùng nhau sinh hại tử, làm hắn nhìn xem chính mình nhiều vất vả vì sinh hại tử, gặp nhiều ít tội. nếu là về sau nàng biến xấu, biến già rồi hắn cũng không thể ghét bỏ chính mình, nhưng này một chút hối hận cũng vô dụng. Nàng đau liền nói chuyện sức lực cũng đã không có. Trong lúc bà đỡ làm tô tinh cho nàng uống lên chén canh gà, dần dần thân thể liền bắt đầu có sức lực. Phùng Trinh không kịp công đạo. Cái gì, bụng phía dưới liền kịch liệt đau đớn lên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được thứ gì ở đi xuống. Ai nha, nhìn đến đầu, phu nhân dùng sức à. Bà đỡ lớn tiếng kêu lên. A Phùng Trinh đột nhiên tác dụng ăn nải sức lực, cảm giác được đồ vật hoặc sau khi ra ngoài, nàng tức khắc cả người một nhẹ nhàng, có chút huân huân nhiên. Oa oa oa, thực mau, một trận trẻ con khóc nỉ non thanh liền vang lên. Ai nhạt, là cái trắng trẻo mập mạc thiên kim đâu, nhìn thanh âm này, nhiều vang rồi a. Phùng Trinh nghe được lời này, trong lòng thở dài một tiếng, thật đúng là cái beo khuê nữ a, về sau đứa nhỏ này thật sự đến oán nàng. Ước chừng là cảm thấy xinh cái khuê nữ. Phùng Trinh khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên bà đỡ cũng không muốn tiền thưởng, an an tỉnh tỉnh cấp hai tử tắm giữa bao vây. Phùng Trinh cũng đem ngủ không ngủ. Nàng còn muốn nhìn một chút chính mình đại béo khoe nữ trong như thế nào đâu. Là giống chính mình như vậy xinh đẹp đâu, vẫn là giống nàng cha như vậy thô cuồng. Đột nhiên, trong bụng lại từng đợt đau. Phùng Trinh ai ra một tiếng kêu lên. Bà đỡ vội nói, phu nhân là nơi nào không thoải mái. Nàng này một chút biểu tình nhưng đường phía trước đỡ đã thời điểm còn muốn ngưng trọng. Này hậu sản xuất huyết cũng không phải là chuyện nhỏ a thảo trước sản phụ sinh thời điểm hết thải thuận lợi, sinh ra tới sau, ngược lại các loại vấn đề liền tới rồi. Nếu là bên trong nhà, sinh khuê nữ, này sản phụ không có, nhưng ra cũng sẽ không thế nào. Nhưng này giáo úy trong, phụ nhân không giống nhau a này tiêu phu nhân chính là tướng quân phu nhân nghĩa tỷ đâu. Nếu là đã xảy ra chuyện, các nàng chỉ sợ đều phải bị bái tầng dưới ra tới. Phùng Trinh ôm bụng nói, giống như, giống như còn có một cái. Tạ ông trời nha, bà đỡ vội làm người lại đi chuẩn bị nước ấm tới. Này một tha nhưng thật ra thật mau, nước ấm mới đoan lại đây, hài tử liền ra tới. Bởi vì đứa nhỏ này quá nhỏ, thật là tiểu miêu nhi giống nhau, hiếp mắt, liền khóc thanh âm cũng chưa. Ai ra, là cái. Tiểu thiếu gia à, bà đỡ vừa mừng vừa sợ. Chỉ là này tiểu thiếu ra bộ dáng này, nhìn cũng quá yếu, cũng không biết có thể hay không sống sót đâu. Bà đỡ trong lòng bất ổn, chạy nhanh cấp hài tử giặt sạch. Phùng trinh này một chút nhưng ngủ không được. Biết cái thứ hai hài tử như vậy suy yếu, nàng lo lắng không thôi, chạy nhanh làm người đi thịnh đại phu tới, lại chính mình đem hài tử hồ ở trong ngực khai nãi lúc sau, đầu tiên liền cấp đứa nhỏ này ăn. Cũng may hài tử tuy rằng tiểu lại vẫn là... Xe ăn, hàm chứa liện suy yếu hút, chậm rãi thế nhưng cũng có chút sức lực. Chúc mừng phu nhân, mừng đến long phượng thai à, chúng ta đại đường nhưng tìm không ra nhiều ít long phượng thai, phu nhân đây là đại phúc khí à. Bà đỡ vui dạo dực nói vui mừng lời nói nhi. Phùng trinh chạy nhanh làm tôi tin đánh thưởng mọi người, chính mình nhìn bên người hai đứa nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng. Tiêu sơn là xong xuôi sự, vào cửa thành thời điểm mới nghe nói chính mình tức phụ sinh hài tử sự tình, lập. Tức liền hướng trong nhà chạy như điên. Chính nhi đâu, chính nhi thế nào, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Tiêu Sơn một bên hướng bên trong sắm, một bên la to nói. Trong phủ mọi người nơm nớp lo sợ, chỉ có quản gia đứng ra nói, lão ra, phu nhân đã sinh sản, hiện tại đang ở nghỉ ngơi đâu, ngươi như vậy lớn tiếng, nhưng đừng đánh tức nàng. Tiêu Sơn lúc này mới che miệng, khẩn trương hề hề vào phòng. Đã sinh. Tiêu Sơn vào phòng thời điểm, Phùng Trinh cùng bọn nhỏ đã ngủ rồi. Hắn đi, qua đi ngồi vào trên mép giường, nhìn Phùng Trinh tái nhật mặt, Tiêu Sơn đau lòng đến không được, trong lòng lại như là đang nằm mơ giống nhau, thế nhưng liền sinh hà tới. Hắn cũng chưa đi hảo trưởng bị đau, Tiêu Sơn trong lòng lại là kích động, lại là ấy nay, cuối đầu đang muốn ôm một cái nhà mình hại tử đâu, đột nhiên phát hiện Phùng Trinh bên người thế nhưng có hai cái bao. Trong đó một cái chính nhắm mắt lại đang ngủ, một cái khác thoạt nhìn sức lực rất lớn, chân cẳng còn ở đặng. Hai cái, tiêu sơn đôi mắt đều trừng lớn, thiếu chút nữa không hô lên thanh tới, hắn tâm tình kích động không thôi nhìn trên giường mẫu tử ba người, sau đó chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng ra cửa, chờ đóng cửa lại, hắn mới đi nhanh hướng trong viện đi, nhìn đến đang ở tẩy tả tô tinh, hắn chạy nhanh nói, tô tinh, trinh nhi, trinh nhi nàng sinh một đôi hại tử. Tôi tin mặt vô biểu tình nhìn tiêu sơn, phu nhân sinh hạ một đôi long phượng thai. Quả nhiên, quả nhiên đúng vậy à. Tiêu sơn tâm tình tột đỉnh, ở. Trong sân dạo bước. Xoay vài vòng, lại đấm đánh nhà mình trong viện thân cây cập mấy nắm tay, chờ rốt cuộc phát tiết xong rồi, tâm tình ngăn chặn, mới lại quay trở về trong phòng. Nhìn trên giường vẫn như cũ không thành thật hài tử, tiêu sơn rủi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tiểu nắm tay, này như tử, sức lực cũng thật đại. Hát <cười> hát giống hắn lão tử, Phùng Trinh sinh hạ một đối long phượng thai sự tình, cũng thực mau truyền tới hà sáo tướng quân phủ. Trương Định Nam cùng Lưu Mẫn quân cũng là đại, thì không thôi, này hai đứa nhỏ cũng là có phúc khí. Người nói chúng ta đưa điểm cái gì qua đi, Trương Định Nam do dự không thôi. Tiêu Sơn Phu Thê đã là hắn đắc lực người, phụ ta đắc lực đều không quá. Hiện giờ hai người mừng đến Lân Nhi, lại là một đôi Long phượng thai, nhưng xem như cấp hà sáo tăng thêm vài phần vũ khí. Làm chủ tướng, hắn tự nhiên cũng tưởng tỏ vẻ một phen. Lưu Mẫn Quân nói, ta phía trước nhưng thật ra chuẩn bị một đôi trường mệnh khóa, cho rằng sinh nhi tử nữ nhi đều. Hảo đưa, hiện giờ nhưng thật ra phương tiện, một đôi đều đưa đi qua. Trường mệnh khóa cố nhìn kia, nhưng là ta cảm thấy còn phải thêm nửa điểm cái gì? Trương Định Nam lau Cặng nói. Hai người chính nói chuyện, bên ngoài bà vô ôm đã ngổ hài tử lại đây. Nhìn tả lót trắng trẻo mập mạc như tử, Trương Định Nam đột nhiên trong lòng vừa động, liền đem cái này tiểu tử thúi, đưa cho bọn họ hai vợ chồng. À, Lưu Mẫn Quân phòng lên mặt, vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Vì thế ngày hôm sau, Trương Định Nam cùng Lưu Mẫn Quân liền tự mình tới cửa xem xong phùng trinh cùng bọn nhỏ. Trương Định Nam không có phương tiện vào phòng đi xem, chỉ có thể ở bên ngoài cùng Tiêu Sơn nói chuyện. Lưu lại lưu mẫn quân ở trong phòng xem hai tử. Nhìn vừa mới sinh ra hai đứa nhỏ, lưu mẫn quân là càng xem càng hiếm lạ. Lòng phượng thai chính là không thường có, không nghĩ tới phùng trinh liền sinh một đôi. Nàng trong lòng tuy rằng lại vài phần cực kỳ hâm mộ, lại cũng thực mau liền tưởng khai. Loại chuyện này khả ngộ, bất khả cầu, nàng đã có nhi tử, bản thân chính là trời cao dũ lòng thương đại phúc khí, tự nhiên là không thể quá nhiều cưỡng cầu xem xong hài tử lưu mẫn quân liền ngồi xuống phùng trinh trên nét giường người chính là cái có phúc khí lập tức giải quyết hai cái phùng trinh cười cười lại có chút lo lắng nói chỉ là tiểu tử thân thể lại không bằng nữ nhi nhưng thật ra có chút suy yếu lưu mẫn quân nói không có việc gì lúc trước chiếc nhi không phải cũng là sinh non thân thể không tốt đại phu đều nói hắn so người khác muốn suy yếu vài phần nhưng hôm nay không cũng trường hảo hài tử bẩm sinh kém một chút Hảo hảo dưỡng là được. Hảo trước hai tự sinh ra thời điểm hơi thở thoi thấp, sau lại lại có thể dưỡng khỏe mạnh kháu khỉnh. Người sinh cái này tự nhiên cũng sẽ không kém. Về sau tất nhiên cùng hắn ra giống nhau, là quốc gia lương đóng. phụng Trinh thở vào nhẹ nhõm, cười nói ta cũng không trông cậy vào bọn họ ngày sau nhiều lại năng lực, chỉ hy vọng khỏe mạnh, vui. Sướng lớn lên thì tốt rồi, Lương Mẫn Quân nói. Nhịn ngươi nói, chỉ bằng ngươi cùng tiêu sơn, này hai đứa nhỏ cũng sẽ không kém. Không nói bên, chính là ta nhịn, trong lòng liền thích đâu. Năng ngượng ngụng cười cười, ta nhân thật ra có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Định nam cùng ta đều thích này hai đứa nhỏ. Lúc trước nghĩ, nếu hai nhà nhất nhất nhi một nữ, liền làm thông ra. Nếu là sinh giống nhau, liền làm huynh đệ cùng tỉ mụi. Hiện giờ ngươi nhân thật ra hảo, thêm hai cái. Hiện tại nãy huynh đệ cùng thông ra, nhưng đều có thể làm. Không biết người là như thế nào tưởng, nghe được Lư Mẫn Quân nói, phong trinh trong lòng nhân thật ra có chút không xác định, hài tử còn nhỏ, về sau cũng không biết này hai hài tử hội trưởng thành bộ dáng gì, như vậy định ra tới, lo lắng về sau thực xin lỗi nhà các ngửi chiết nhi. Ngươi đây là khiêm tốn nói, ta cùng định nam còn có thể không tin ngươi sao? Ngươi dạy dưỡng ra tới hài tử, tất nhiên là sẽ không kém. Bất quá ngươi Nói cũng đúng, định sớm như vậy, cũng cấp bọn nhỏ thêm vài phần áp lực. Không bằng như vậy, này hôn sự, chúng ta trong lén lút định. Ngày sau nếu là người này tiểu khuê nữ xem đến trong nhà của chúng ta chiếc nhi, ta liền làm chủ thành toàn bọn họ việc hôn nhân. Nếu là xem không chúng, ngày sau liền làm cho bọn họ làm huynh muội Nghe được lương mẫn quân cái này chiếc trung biện Pháp, Phùng Trinh cũng không hảo lại chậm lại, liền nói, ngươi cùng tướng quân không che ta tự nhiên là cầu mà không. Được. Lưu Mẫn Quân nhấp miệng nở nụ cười, lại từ trong tay áo móc ra một con uyên ương ngọc bội tới, kia này đó là tín vật. Ta đã có thể sớm định ra cái này con dâu. Về sau a, ta cần phải thường xuyên nhận được ta bên kia đi, làm hai đứa nhỏ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Bên ngoài Tiêu Sơn cũng đang cùng Trương Định Nam nói lên việc này. Tiêu Sơn nghe được Trương Định Nam ý tưởng lúc sau, tức khắc trong lòng chùa sót không thôi. Chính mình nhuyễn manh manh tiểu khuê nữ còn không có che nóng. Hỏi đâu, thế nhưng đã bị người theo dõi. Nếu là người khác, hắn khẳng định một cái tác chụp lên rồi. Nhưng nhìn Trương Định Nam kia Trương cười nóng bỏng mặt, hắn lăng là không dám chụp đi lên. Bất quả hắn trong lòng âm thầm hà quyết tâm, nhất định phải từ nhỏ dạy dỗ khuê nữ học võ công, miễn cho về sau bị người khi dễ. Trăng tròn rượu hôm nay, Phùng Trinh rốt cuộc cấp chính mình hai đứa nhỏ cưới tên. Phùng Trinh rốt cuộc có chút nhập ra tùy tục. Không... Không dám tùy ý cưới đại danh, liền trước kêu. Hai cái nhũ danh, chờ hai tử đầy một tuổi lúc sau, lại cho bọn hắn lấy tên khoa học. Cử tuyệt tiêu sơn lấy cái gì hoa à thảo à, cái gì nhị cậu tử, hát chứng linh tinh tên. Phùng trinh rốt cuộc cấp nhà mình hai hài tử lấy tên, nhi tử kêu tráng tráng, nữ nhi liền kêu tỉnh nhi. Hy vọng về sáu nhi tử lớn lên cường tráng, nữ nhi có thể văn tỉnh một ít. Tiêu Sơn vừa nghe, liên tục trầm trộ khen ngợi, vẫn là người đọc sách lấy tên dễ nghe. Phùng Trinh liếc xéo hắn một cái, trong mắt phòng tình tức. khắc làm Tiêu Sơn cả người nóng lên. Hảo, đi bên ngoài tiếp đón khách nhân. Phùng Trinh thúc giục hắn nói, Tiêu Sơn lúc này mới không tình nguyện đi rồi. Không biện pháp, chính nhi ở ở cửa đâu, cái gì cũng làm không được. Bên ngoài trong đại sảnh, Trương Định Nam, đã sớm tự quen thuộc lãnh một đám các tướng lĩnh ăn ăn uống uống đi lên. Đại gia Hào Hùng Vạn Trượng, uống đến đầy mặt hồng quang, rất giống lại nhà mình sinh nhi tử khuê nữ giống nhau. Không biện pháp, ai làm tiêu sơn ra rượu nhiều. Mọi người ăn uống chính hàm cung Nam Tinh đột nhiên đi đến Trương Định Nam bên tai một trận thì thầm. Trương Định Nam trong mắt một ngưng, ngay sau đó cười cười. Hảo à, Trung Quy là muốn tới ngày này, tùy hắn đi, chúng ta tỉnh xem này biến. Đường Kim Hoàng Hậu Ninh Phỉ Phượng, là tốt trâu đại tướng quân kết tóc chi thế Ninh thì phi loan. Tin tức này như cuồng phong, thổi quét toàn bộ đại đường. Nghe thấy cái này tin tức, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là, này tin tức không là thật. Chạy nhanh đi ra, đi xác mình. Bất quá cũng có một ít người ác ý phỏng đoán, vì kia không ai bị nổi đại đường hổ tướng trường tế thế, đây là bị hắn chủ tử gấp mang theo nón xanh. Này mổ một mang liện hơn 20 năm. Này đỉnh đầu đều đã là lục vân tráo đỉnh. Cũng có chút quê trung nữ tử hoặc là quý tộc phụ nhân nhàn hạ rất nhiều. Nói vài câu phong lưu vận sự, liền nói đương kim hoàng hậu trên người. Vị này lúc trước có thể nói là bỏ chồng bỏ con, thế nhưng chết giả tiếng cùng theo đương kim. Hoàng thượng, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, bất quá này tâm cũng lo lắng tàn nhẫn. Độc nhất phụ nhân tâm, nói bất chính là cái dạng này nữ tử sao? Cũng may nhà của chúng ta không cùng kia ninh ra kết thân, có thể giáo dưỡng ra như vậy nữ tử nhân ra, còn có thể có cái gì giáo dưỡng đáng nói. Nói cẩn thận nói cẩn thận, tốt xấu là hoàng hậu đâu? Một cái phụ nhân nhỏ giọng nhắc nhở nói. Một cái khác phụ nhân lại cầm khăn điểm điểm khóe miệng, cười quá dị nói, hiện tại là hoàng hậu, về. sau đã có thể nói không chừng Này đại đường, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Phải biết rằng, này bị vứt bỏ trượng phu chính là tốt châu, thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân trương tế thế à. Nhân vật như vậy chịu như vậy làm nhục, sao lại thiện bãi cam hưu? lúc này túc trâu đã ở vào một mảnh áp lực thấp bên trong liền tôn kỳ vân cũng không biết như thế nào khuyên can trương tế thế ta nương sẽ không làm ra chuyện như vậy trương thừa tông ở trường tế thế trong thư phòng hét lớn hắn không tin chính mình vị kia bị thế nhân khen ngợi mẫu thân bị phụ thân nhớ mãi không quên nữ nhân kia sẽ là bỏ chồng bỏ con nữ nhân cha người tin tưởng ta nương sẽ không làm ra chuyện như vậy đúng hay không trương tế thế lại đem trong tay một phong thơ cho trương thừa tông chính ngươi xem đi nói xong chắc tay sau lưng đi ra ngoài tôn kỵ Vân thở dài một tiếng cũng đi theo đi ra ngoài tướng quân chuyện này ngươi cho rằng như thế nào hắn trước sau cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc không thể tưởng tượng làm hắn tin tưởng nên phu nhân như vậy nữ nhân sẽ đột nhiên rời đi tướng quân bỏ chồng bỏ con tiến cung thật sự quá không thể tưởng tượng nhưng là nếu không phải chẳng lẽ quả thật là giống thiên trung theo như lời Ninh Phu Nhân lúc trước là bị người động tay chân, đánh mất ký ức, bị bí mật vẫn đến trong cung sao? Nếu thật là như thế, hiện giờ này tin tức như thế nào lại bị người truyền ra tới? Hoàng tộc tuy rằng hiện tại đối thiên hạ khống chế không bằng từ. Chính lệnh không ra kinh thành, chính là trong cung lại kinh doanh nhiều thế hệ, nếu muốn bảo tồn điểm bí mật cũng là thật dễ dàng. huống chi, Phu Nhân lúc trước vào cung này đây Ninh Phi Phường thân phận vào cung. Có nín răng người làm yểm hộ, ai có thể nói ra thật giả tới. Tướng quân, ta tổng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Sẽ không có kỳ quặc, chữ viết là phi loan. Ta mỗi ngày đều sẽ xem nàng để lại cho tay của ta thư, mặc kệ thật tốt năm, ta đều có thể lướt mắt một cái nhận ra. Tới, trưởng tế thế trên mặt mang theo vài phần hoại niệm, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tỉa tàn khốc. Khẩu tặc khinh ta như thế, này đoạt thê chi hận, ta tất yếu hướng hắn đòi lại tới. Kỳ vân, ta đã quyết định, lần này nhất định phải phát binh thẳng đảo Hoàng Long, cứu ra Phi Loan, một nhà đoàn tụ. Cũng muốn lật đổ này hoa mắt ù tai đại đường Hoàng Triều, vì thiên hạ ba tánh, quét ra một mảnh lanh lảnh càng khôn. Tướng quân, hãy không quá mức đột nhiên. Tôn Kỳ vân lo lắng nói. Trường, tế thế cười lạnh, không, ta chờ đợi ngày này, đã rất nhiều năm. Cái này Hoàng Triều, đã sớm nên đổi một phen tân khí tượng. Ở ta sinh thời, ta nhất định phải hoàn thành cái này chí hướng, luôn có thiên, ta trương thì cũng có thể chấp thiên hạ chi người cầm đầu. Cha, đây đều là thật vậy chăng, ta nương không chết, nguyên lai nàng mấy năm nay đều ở chịu khổ. Cha, chúng ta nhất định phải cứu ra ta nương à. Trương thừa tông đầy mặt kích động cầm tin chạy ra tới, trên mặt thậm chí treo hai hàng. Nước mắt, trường tê thế nhìn đến hắn cái dạng này, có vài phần động dung, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi. Chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Thừa kiến 25 năm, Đại đường Tốt Châu quân Đại tướng quân Trương Tế Thế tự lập vì hoàng, khởi binh phản đường. Trương Định Nam nhận được Tốt Châu chính thức thông chi thời điểm, đã là ở hắn biết tin tức này 7 ngày lúc sau. Tới truyền lệnh người chính thức tôn kia vân bản nhân. Nhị hoàng tử, việc Lai vô dạng à, Hà Sáo hiện giờ phát triển không? Ngừng, nhị hoàng tử ngày sau, chính là chủ công phù ta đắc lực. Hà Sáo chúng tướng nghe vậy. Trong lòng đều tức giận bất bình, chuyện tốt chưa bao giờ tìm hà sáo, loại chuyện này liền biết kéo hà sáo xuống nước, có bản lĩnh, liền phong chúng ta tướng quân làm thái tử, chúng ta tuyệt đối không nói hai lời, làm đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Nhưng hiện tại, như vậy mơ mơ hồ hồ sừng hô kế hữu danh vô thật nhị hoàng tử, có cái dám dùng, trương thiết ngư đầu tiên chịu đựng không nổi ở bên cạnh, xì một tiếng khinh miệt, tôn kỵ vân trên mặt tươi cười cứng đờ trương định nam nhìn mắt trương thiết ngưu cười nói tiên sinh yên tâm định nam sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng nếu khởi binh phản đường ta trợ tự nhiên là tuyệt không hai lời tôn kỳ vân nói một khi đã như vậy hoàng thượng có lệnh làm nhị hoàng tử mang binh ngàn vạn tốt châu đến lúc đó cũng hảo tùy thời phát lệnh nghe được lời này ở đây mọi người đều thay đổi sát mặt lúc này làm đi tướng quân cùng tốt châu ai biết sẽ phát sinh cái gì Mọi người đều nhìn về phía Trương Định Nam, hy vọng hắn đừng đáp ứng. Trương Định Nam lại cười nói, nếu Phụ Hoàng có lệnh, Định Nam tự nhiên không dám không tự. Thịnh thiên xinh hơi làm nghỉ ngơi, đại ta an bài hà sáo mọi việc, lại mang binh đi trước Tốt Châu. Tôn Kỳ Vân như là đã sớm dự đoán được kết quả này, cười gật gật đầu, liền xoay người rời đi phòng nghị sự. Đại Tôn Kỳ Vân cái rời đi, Tiêu Sơn lo lắng nói, tướng quân, chúng ta thật muốn đi Tốt Châu sao, sự. Tình lần trước nếu không phải chúng ta đi mau, còn không biết có thể trở về bao nhiêu người đâu. Lần này đi, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy tướng quân, chúng ta nhân đến đề phòng tốt châu. Trương Thiết Ngư cũng vội vàng nói. Trương Định Nam nhìn về phía cung Nam Tinh cùng Tống Lão. Tống Lão lau dâu cười sao nói chuyện, nhưng thật ra nhìn về phía cung Nam Tinh. Cung Nam Tinh lắc đầu nói, hai vị giáo úy có điều không biết, như đại tướng quân nếu đã khởi binh phản đường, chúng ta tướng quân mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể đi theo đại tướng quân cùng nhau khởi binh. Lúc này nếu không đi tốt châu, tác làm đại tướng quân trong lòng ngờ vực. Hơn nữa hiện giờ đại tướng quân nếu đã khởi binh, hán địch nhân lớn nhất chính là bên ngoài những cái đó, thế ra môn việc cùng xa ở kinh thành đại đường hoàng tộc, tự nhiên sẽ không đối nhị công tử xuống tay. Bất quá lần này nhị công tử không nên mang quá nhiều binh mã đi ra ngoài. Hà sáu không thể dễ dàng buông tay. Trương Định Nam gật. Đầu tướng quân lời nói cực kỳ, trong lòng ta đã sớm bắt đầu cân nhắc, ta nhiều năm chưa từng đi Tốt Châu, mặc kệ ta ở Hà Sáo làm thật tốt, ở Tốt Châu mọi người trong mắt, chỉ sợ đã sớm không có ta cái này nhị công tử. Hiện giờ nếu đại tướng quân xưng đế, ta tự nhiên muốn đích thân đi trước Tốt Châu vì hắn chúc mừng, mặc cho điều khiển, hắn nhìn về phi chúng tướng, chư vị, hiện giờ nếu chúng ta đi theo Tốt Châu khởi binh, như vậy chúng ta liền có cộng đồng địch nhân. Ngày sau hết thải hành, sự lấy đại cục làm trọng, mọi người cho nhau hai mặt nhìn nhau mà, ngay sau đó cộng đồng ôm quyền nói thuộc hạ tuân mệnh. Tống lão nói, không biết tướng quân chuẩn bị mang ai đi túc châu, lưu ai ở hà sáo. Chư vị nghe vậy, sôi nổi đều thẳng thắng sóng lưng, đều nghĩ đi theo Trương Định Nam cùng đi hà sáo. Trương Định Nam nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cười nói, chư vị đều là ta phụ tá đắc lực, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá chuyến này đi Tốt Châu, nhiều có bất tiện, ta liền. Chỉ mang một hai vị tiến đến. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Giáo Ý vốn là Tốt Châu người, lần này đi Tốt Châu không thiếu được kỷ binh tùy tùng, ngươi liền đi theo cùng tiến đến. Tiêu Sơn nghe vậy, lập tức nói, mạc tướng tuân mệnh. Trương Định Nam cười cười, nhìn mắt trống mong Trương Thiết Ngưu, Trương Giáo Ý, ngươi lại là bộ binh thống lĩnh, hiện giờ hà sáo lại muốn chiêu binh mãi mã, không thiếu được ngươi lưu tại nơi đây thu xếp Ngươi liền lưu lại trấn thủ hà sáo. Lời này đều là, nói này phân thượng, Trương Thiết Ngư tự nhiên không hảo cưỡng cầu. Lại nghĩ tuy rằng đi ra ngoài nhiệm vụ đại, nhưng là này trấn thủ hang ổ cũng là rất quan trọng, liền cũng chỉ có thể gật đầu, mặt tướng tuân mệnh. Trương Định Nam nhẹ nhàng gật đầu, lại ở còn lại mọi người chúng tuyển mấy cái cơ linh thiên phu trưởng, chuẩn bị cùng đưa tới Tốt Châu đi. Cuối cùng, hắn lại nhìn công Nam Tinh cùng Tống Lão. Hai vị tiên sinh đại tài hà sáo hiện giờ có thứ tình trạng ít nhiều hai vị tiên sinh càng vất vả công lao càng lớn ta dự bị cùng cùng tống tiên sinh cùng đi tốt châu cung tiên sinh ở hà sáo quản lý hà sáo mọi việc hai vị tiên sinh ý hạ như thế nào cung nam tinh cùng tống lão cười nói cố mong muốn ngươi màn đêm buông xuống trương định nam liền bắt đầu điểm tề binh mã chuẩn bị đi trước tốt châu phùng Trinh ở nhà mang theo bọn nhỏ nghe nói chuyện này lúc sau Giật mình nói, người muốn đi theo trường tướng quân cùng đi Tốt Châu. Không sai, hiện giờ đại tướng quân đã xưng đế. Ở Tốt Châu bên kia tiến hành phong thưởng. Tướng quân hiện giờ là trên danh nghĩa nhị hoàng tử, nếu là hắn không quay về, ngày sau muốn thu phục Tốt Châu nhân tâm, liền phiền toái. Cho nên lần này cần thiết muốn lộ diện. Rốt cuộc đều là từ Tốt Châu ra tới, ngày sau cũng không nghĩ dùng võ lực đối phó Tốt Châu. Tiêu Sơn nhìn bọn nhỏ, trong lòng thập phần không tha. Hai đứa nhỏ mới sinh ra không lâu, hắn cái này làm cha cũng chưa tẩy quá vài lần tả đâu, này liền phải rời khỏi. Ngẫm lại, trong lòng liền không dễ chịu. Nhìn nhìn lại chính mình tức phụ, còn chuẩn bị sinh hai tử lúc sau, hai người hảo hảo thân mật quá một thời gian, hiện tại lại đạt được khai. Chính nhi, ta không ở thời điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hài tử cũng đừng quá quán, đừng mệt chính mình. Tiêu Sơn dặn dò nói, Phùng Trinh trong lòng cũng không tha. Lần này vừa đi, chỉ sợ mỗi nửa năm nhưng cũng chưa về. Chỉ là hiện tại hài tử còn nhỏ, không có phương tiện theo đại quân cùng nhau. Tiến đến Tốt Châu. Nàng nói, ta ở Hà Sáo có người chiếu cố, người không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, đi Tốt Châu phải cẩn thận. Hiện giờ dịu dịu là Trương Thừa Tông chắc thức phu nhân, nghe nói hiện giờ cũng sinh hạ một cái nhi tử. Trương Thừa Tông này đó nữ nhân bên trong. Cũng chỉ có nàng sinh hà con nối dõi cũng rất được trương thừa tông sủng ái. Người đi bên kia, không thiếu được phải vì khó vài phần. Hơn nữa cha mẹ ngươi cùng huynh đệ, ngươi cũng không thể phạm hộ đồ. Đánh giặc. Sự tình, phụng trinh là không lo lắng. Chỉ có này đó chiến trường sau lưng âm mưu quỷ kế, nàng trong lòng không thể không lo lắng. Tiêu sơn dù sao cũng là cái nam nhân, không bằng các nàng này đó nữ nhân tâm sự tinh tế. Tiêu Sơn nghe được nàng nhắc tới tiêu dịu dịu cùng tiêu ra mọi người, trên mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Dịu dịu sự tình, tướng quân cùng ta đã nói rồi. Bất quá lúc trước con đường này là nàng chính mình tuyển, hiện giờ, tự nhiên là nàng đi nàng nói nhi, ta đi ta lộ. Không can thiệp chuyện của nhau. Đến nỗi ta cha mẹ bọn họ bên kia liền càng không cần nhọc lòng. Lòng ta đều rõ ràng đâu. Lại nói tiếp, hẳn rời nhanh nhiều năm, đối ra trung thân nhân cảm tình vốn là không thâm. Chẳng qua là trong lòng trách nhiệm cho phép, nếu là người nhà tiếp tục làm yêu, hắn tự nhiên cũng tuyệt không nuôn chiều. Phùng Trinh nghe hắn nói minh bạch, trong lòng cũng hơi chút yên tâm, Ân, ngươi lần này đi qua, tìm một cơ hội cùng ta cha mẹ gặp mặt nếu là bọn họ nguyện ý. Khiến cho bọn họ đi theo thương đội cùng nhau tới hà sáo sinh hoạt đi, ta tổng cảm thấy kia tốt châu không phải thái bình nơi. Đây cũng là Phùng Trinh lo lắng nhất sự tình. Theo nàng cùng Tiêu Sơn địa vị càng ngày càng cao, nàng người nhà cũng sẽ càng ngày càng thấy được, nàng nhưng không nghĩ chính mình người nhà bị coi như người khác uy hết bọn họ công cụ. Tiêu Sơn cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi xem nhạc phụ nhạc mẫu. Trong tay nhéo phùng chinh mềm như bông bàn tay, ngày mai liền phải. Rời đi. Tiêu Sơn này trong lòng cũng bắt đầu lửa nóng lên. Từ hoại hài tử lúc sau, lo lắng trinh nhi thân thể không tốt, hắn nhân đều nghẹn đâu. Hiện tại thật vất vả có thể hành phòng, hơn nửa phân biệt sắp tới, hắn tự nhiên là không nghĩ lại nhìn xuống đi. Ánh mắt nóng giác chỉ nhìn chằm chằm Phùng Trinh, Trinh Nhi, được chưa? Phùng Trinh thủy nhuận nhuận con ngươi cũng sinh một tầng nhu tình sương mù, cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu sơn ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đem hài tử hướng bên, cạnh trong nôi phóng đi, sau đó nhanh chóng đem áo ngoài một phát, đẩy Phùng Trinh liền đè ở trên giường. Lần này Trương Định Nam cũng không có mang bao nhiêu người đi trước Tốt Châu. Rốt cuộc lần này không phải đi đánh giặc, chẳng qua là ở Tốt Châu đi đi ngang qua sân khấu, chứng minh Hà Sáo cùng Tốt Châu vẫn như cũ là nhất thể, hắn Trương Định Nam vẫn là trường tế thế đích thứ tử. Trừ bỏ mang theo Tiêu Sơn cùng Tống Lão ở ngoài, Trương Định Nam mặt khác mang theo 2.000 kỵ binh cùng đi. Lưu Mẫn Quân cùng Phùng Chinh đứng ở trên tường thành, ôm chính mình hại tử, nhìn đại quân đi xa phương hương cũng không biết khi nào sẽ trở về lưu mẫn quân trong lòng không tha nhìn nếu không bao lâu người liền yên tâm đi phùng chinh cười khuyên nhủ bất quá nàng trong lòng lại không như vậy xem trọng hiện tại nói lên bình liện khởi binh trương định nam bọn họ mặc dù cùng tốt châu bất hòa lúc này cũng là một cái trên thuyền đến lúc đó đánh đông giặc bắc không thiếu được cũng muốn hướng phía trước hướng khi nào trở về thật đúng là không nhất định đâu trong kinh thành Đạt bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Từ Túc Châu tuyên bố khởi binh phản đường bắt đầu, rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu khắp nơi tán loạn, tìm kiếm có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Này Trường Tế thế như thế nào liền tạo phản? Lão gia, chúng ta hiện tại nhân làm sao bây giờ à? Hiện tại chúng ta hai nhà cùng Trương ra chính là thông gia à? Hiện tại chúng ta ở Kinh Thành, này không phải ở Hổ Khẩu. Sao? Trường Bình Hồ Phu Nhân Tống thì vô cùng lo lắng ở trong phòng chuyển động. Nàng trưởng nữ chính là gã tới rồi chương ra trưởng tử trương thừa tông đâu trương Bình Hầu nói, ngươi sốt ruột cái gì, y ta nói, như thế chuyện tốt. Lão ra, nay vẫn là cái gì chuyện tốt à, chúng ta lưu ra nguy ở sớm tối. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước cái kia đại hòa thượng ở chúng ta trong phủ nói qua nói. Hắn nói chúng ta trong phủ muốn ra một vị đại quý nhân, vị kia đại sư xem qua vài vị nữ nhi lúc sau. Đã từng nói qua, chúng ta nữ nhi mạnh quý trọng nhất. Không nói được. Ngày sau chúng ta lưu ra liền phải ra cho rằng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Này nhưng cũng nên ra kia hữu danh vô thật hoàng hậu không giống nhau, nếu là trương ra được thiên hạ nhất thống thiên hạ lúc sau, chúng ta lưu ra hoàng hậu phân lượng có thể to lắm không giống nhau, kỹ nhưng tương đương với khai quá nguyên hậu A. Trương Bình hầu vừa nói, trong mắt mang theo cực nóng quang mang. Lúc trước cùng trương ra việc. Hôn nhân này, hắn vẫn là có chút trần trờ, chỉ là đại đường hoàng thất tồn tại trên danh nghĩa, mặt khác thế ra chi gian cũng là không ai nhường ai, chỉ có trở ra xa ở biên thành, cùng bọn họ lưu ra không có xung đột, mà trương ra lại yêu cầu lưu ra như vậy người đọc sách ra duy trì, tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng hôn sự này, cho nên mới sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Không nghĩ tới a trương ra thế nhưng sẽ có như vậy vừa ra. Trưởng tế thế thủ hạ hung binh hơn 10 vạn, hiện giờ đã công. Khai khởi binh phản đường, có lẽ liền thật sự có như vậy một ngày. Tống thì nghe được Trường Bình Hầu nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu lung lay lên, nói như vậy, nếu là trương ra quả thực thành, chúng ta, chúng ta lưu ra chẳng phải là cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng không cần lại lo lắng cái gì ninh ra cao ra. Trường Bình Hầu cười, đó là tự nhiên, này đó thế ra tuy rằng có đất phong, nhưng là bọn họ thuộc hạ binh mã, có thể so không thượng ở trương ra thân kinh bất triển ta. Xem này trương ra tất nhiên có thể nhất thống thiền hạ. Tống thị nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có chút lo lắng, chính là hiện giờ trương ra còn không có được việc, chúng ta lưu ra vẫn luôn đại ở kinh thành, tự hồ có chút không ổn. Trường Bình Hầu cũng cân nhắc trong chốc lát, chính là chúng ta lưu ra người nhiều, nếu là thật sự động lên, chỉ sợ đi không được. Tống thị nói, một khi đã như vậy, về chỉ đi một bộ phận người, lưu một bộ phận người. Lão Tam không phải vẫn luôn cùng chiều. Định quan hệ hảo sao, làm hắn tòa chấn hầu phủ, chúng ta mang theo già trẻ sớm một chút đi thôi. Nghe được Tống thì cái này chú ý, Trường Bình Hầu có chút do dự, lão tam ngày sau chỉ sợ muốn oán ta. Tống thì nói, vì hầu phủ, hết thảy đều là đáng giá, hắn là trong phố tam gia, như thế nào liền không thể hy sinh. Này, ta còn là đi cùng mẫu thân thương nghị đi. Loại việc lớn này tình, Trường Bình Hầu rốt cuộc không hảo tự mình trong lén lúc quyết đoán. Tống thì cũng không cưỡng bách hán. Các nàng phu thê nhiều năm, này nam nhân cái gì tính tình, nàng trong lòng rõ ràng. Hiện tại không đáp ứng, chẳng qua là hảo mặt mũi thôi, chỉ cần lão thái thái đồng ý, chỉ sợ đi so với ai khác đều mau đâu. Lưu lão thái quân nghe xong chính mình trưởng tử cùng con dâu nói này đó lợi, và hại quan hệ lúc sau, thực mau liền hạ quyết đoán. Bọn họ này đó lão nhân liền không cần dịch địa phương, bất quá này đó bọn tiểu bối lại không thể trì hoãn. Đặc biệt là này đó nam đinh nhóm, kia chính là tương. Lai lưu ra truyền thừa, cũng không thể xảy ra chuyện. Đến nỗi trướng ra phản loạn mà liên lụy lưu ra sự tình, lưu lão thái quân đến lúc đó một chữ cũng không oán giận. Mưa mưa gió gió qua cả đời, lưu lão thái quân trong lòng giả tâm so với chính mình mấy cái nhi tử điều trọng. Nàng trong lòng ước gì có thể ở nàng đời này, nhìn đến lưu ra ra một vị chân chính mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Bạn không nàng cũng sẽ không tại như vậy nhiều cháu gái bên trong, cô đơn như vậy yêu thương lưu mẫn thục. Muốn đi liền đi tốt châu, gần nhất mẫn thục ở bên kia, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này, làm lưu ra con cháu có cái tòng long chi công. Thả còn có thể nhìn mẫn thục, làm nàng thuận lợi ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Trương Bình Hầu nói, ngừng, ngài ý tứ là, bất hoài chúng ta đi rồi. Không đi rồi, ta nảy một phen tuổi, đi rồi làm gì? Liền lưu tại này trong phủ đi. Nếu là hoàng thượng quả thực phải vì khó ta này lão xưng cô, liền tư hắn đi. Ngày sau ai? Cũng không thể nói chúng ta lưu ra bất trung bất hiếu. Lưu lão thái quân đây là chuẩn bị lấy mình chi sinh tử, vì lưu ra tranh thủ cuối cùng mặt mũi. Trường Bình Hồ trong lòng bi từ giữa tới, rồi lại nói không nên lời ngăn cản nói. Lưu ra cũng xác thật yêu cầu như thế trang sĩ đoạn cổ tay, ngày sau lại xác sử thượng mới sẽ không làm người ta nói thành là mưu nghịch. Lưu ra thực mau liền khai một lần ra tộc hội nghị. Lần này mở họp chỉ là lão thái quân cùng mấy cái nhi tử. Nàng ba cái. Nhi tử, lão đại kế thừa tước vị, lão nhị tầm thường vô vi, lão tam lại là danh khắp thiên hà tài tử. Nàng trong lòng tự nhiên là hướng vào lão nhị lưu lại. Kết quả lão nhị vừa nghe nói muốn đem hắn lưu lại, lập tức liền không làm, ôm lão thái thái cẳng chân bụng khóc. Nữ, nhi tử số khổ à, năm đó liền thiếu chút nữa muốn mệnh, hiện giờ ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta một người lưu tại kinh thành chờ chết à? Trường Bình Hồ che che mặt, có chút khinh thường chính mình này nhị đệ, tam lão, ra nói, thôi, nhị ca không muốn, theo ta lưu lại đi, ta cũng không rời đi thư viện bên này. Thả ta cùng kia trương gia cũng không tính trực tiếp thông ra, hoàng thượng tổng không đến mức muốn liên lụy ta. Nhị lão ra vừa nghe, vội vàng nói, đúng vậy nương, ta kia bất hiếu nữ mẫn quân hiện giờ chính là gã cho trương ra lão nhị à, hoàng thượng chính là biết đến, này nếu là làm ta lưu tại kinh thành, khẳng định sẽ không toàn mạng. Nhìn đến lưu nhị ra bồ dáng này, lưu lão thái quân cũng tuyệt cái này tâm tư, miễn cho này lão nhị đến lúc đó lộng cái gì chuyện xấu, ngược lại hại toàn bộ lưu ra. Thôi, khiến cho lão tam lưu lại đi, các ngươi hai nhà sớm ngày rời đi kinh thành đi chớ có lưu lại này đó vàng bạc tài vụ cũng không cần nhiều mang miễn cho trên đường trì hoãn hành trình là nương trương bình hậu cùng nhị lão ra chạy nhanh ứng nhị lão ra trong lòng lại nhớ thương trở về lúc sau nhất định phải chạy nhanh làm người thu thập tài vật ngày sau có thể hay không trở về đều là khó nói đâu trở lại phòng lúc sau trương bình hậu liền cùng tống thị bắt đầu thu xếp thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy nhị lão ra bên này trở về lúc sau Cũng cùng phu nhân thương lượng muốn đi tốt châu sự tình, nhị phu nhân lại nói, này đi tốt châu có ích lợi gì, kia lưu mẫn thục chính là đại phòng cô nương, đến lúc đó nơi nào sẽ cố kỵ chúng ta. Nhị lão ra nói, kia làm sao bây giờ, mẫn quân không tiền đồ, đi theo trương ra lão nhị đi hà sáo. Nếu không, chúng ta đi hà sáo đi. Ở hà sáo tốt xấu có thể đương ra làm chủ, tổng so đi theo đại phòng làm châu làm ngựa hảo. Nhị phu nhân trong lòng còn có cái ý tưởng. Hiện giờ chương gia rất có thể chính là tương lai thiền hạ chi chủ, tương lai chương định nam không thiếu được cũng là cái thân vương, phía chính mình nhưng còn có thân khuê nữ đâu. Ngày sau nếu là có thể làm thân vương phi cũng rất là không tồi. Lưu mẫn quân kia nha đầu từ trước đến nay dễ đối phó, đến lúc đó áp chế nặng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhị lão ra từ trước đến nay không có gì chủ kiến, nghe được nhị phu nhân nói như vậy liền cũng cảm thấy hà sáo hảo. Tổng so đi theo đại phòng mặt sao bị khênh bị hảo, hơn nữa lần này bọn họ còn chuẩn bị đem chính mình lưu lại chịu chết đâu, có thể thấy được là dựa vào không được. Hai vợ chồng thương nghị hảo lúc sau, liền chạy nhanh đem một đôi nhi nữ tìm tới, lại làm bọn hạ nhân thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai chạy nhanh rời đi trong phủ. Ngày thứ hai, nhị lão ra liền cùng. Đấy chỉ là đạm nhiên cười cười, làm cho bọn họ đi thôi. Lưu ra người đôi với hắn mà nói, hữu dụng bất quả là lưu ra lão tam thôi. Nếu lưu ra lão tam lựa chọn lưu lại, lưu ra những người khác muốn đi chỗ nào, hắn đều sẽ không để ý tới. Ở thành đế ngầm đồng ý hà, lưu ra người thực mau liền an toàn thuận lợi rời đi kinh thành. Mới ra tới thành, hai bên liền từng người phái ra người mang tin tức, đi trước hà sáo cùng tốt châu truyền tin. Lưu Mẫn Quân nhận được tin thời điểm đã là 15. Thiên lúc sau, nay vẫn là người mang tin tức ở trên đường chạy như điên, mới giảm bớt thời gian. Bất quá lưu mẫn quân nhìn đến thư tín lúc sau, mà nhăn thành một đoàn, đem hài tử đặt ở vú em trong tay lúc sau, liền nói, thỉnh tiêu phu nhân tới. Mặt khác một bên, Tốt Châu lưu mẫn Thục cũng nhận được trong nhà thư tín, biết được chính mình cha mẹ đều phải tới Tốt Châu lúc sau, tức khắc đại hỷ. Ở cảnh trong mơ nàng cha mẹ tuy rằng cũng rời đi kinh thành, nhưng là lại không có tới Tốt Châu. Nếu không nàng ở cảnh trong mơ cũng không đến mức chết thảm ở sơn tặc trong tay. Hiện giờ nàng trở thành trương thừa tông phu nhân, danh chính ngôn thuận Thái tử Phi, chính mình cha mẹ liền tới Tốt Châu. Xem ra, nàng thật sự đã thay đổi cảnh trong mơ đoán trước. Hiện giờ có chính mình cha mẹ ở Tốt Châu, chính mình cái này Thái tử Phi vị trí cũng sẽ càng thêm củng cố. quản nàng cái gì sinh hạ nhi tử tiêu diệu diệu, vẫn là cái kia dân tộc Khương Hồ ly Tinh, đều chẳng qua là thường không được mặt bàn. Ngoạn ý thôi chương thừa tông thực mau liền sẽ phát hiện chính mình cái này xuất thân danh môn thê tử mới là hắn lớn nhất trợ lực ha ha ha ha hà sáo tướng quân vũ làm công trong nha môn cung nam tin một trận cao giọng cười to phụng Trinh đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ nói cung tiên sinh việc này thập phần cũng có chút nghiêm trọng ngươi cũng là từ lưu ra già tới hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng lưu nhị ra làm người xử sự, sự nếu là làm cho bọn họ tới này hà sáo ở chỗ này dảo Phong giảo vũ, này không phải làm tướng quân cùng phu nhân khó xử sao? cung nam tinh lắc đầu cười, phùng nương tự a ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Này lưu nhị ra sợ dĩ có thể ở lưu ra giảo phong giảo vũ, bất quá là bởi vì lưu lão thái quân đối hắn giữ gìn thôi, nếu bằng không, trong phủ ai có thể đủ nghe hắn. Lưu nhị ra tuy rằng người hồn, trong lòng cũng biết chính mình điểm này bản lĩnh, lần này hắn không đi tốt châu, mà đến hà sáo, vì đó là cái này. Khi cung tiên xin ngươi đều biết tâm tư của hắn, ngươi còn không nóng nảy. hắn lại nơi này cũng là có dựa vào tướng quân chính là hắn còn dễ đâu. Phùng trinh đầy mặt khó hiểu nói, chính là ở nàng trước kia thế giới kia, con dễ đều phải đối cha vợ cung cung kính kính, huống chi là cái này chú ý trung hiếu lễ nghi xã hội phong kiến. Hơn nữa trương định nam muốn hướng tới tương lai mục tiêu đi, trên người liền không thể có loại này bất hiếu viết nhờ. cung nam tình nói, phùng nương tự yên tâm đi, hiện giờ. Tiểu thiếu ra mới sinh ra, phụ nhân thân mình cũng không thuộc, tự nhiên muốn ở trong phụ tĩnh dưỡng. Tướng quân cũng không ở Hà Sáo, này Hà Sáo tất cả an bài, bao gồm tiếp đãi phương xa khách quý, đều từ ta tới an bài. Đến lúc đó, nhất định sẽ làm này đó khách quý biết khách nghe theo chủ đạo lý. Phụng Trinh trong lòng thông tuệ, hôm qua nghe ra cung nam tin trong lời nói ý tứ, cười nói, cung tiên sinh có dịu kế. Cung Nam Tinh cười nói, cũng không phải, bất quả là kinh thành tới khách quý. Thể nghiệm một chút ta hà sa phong cảnh thôi. Phùng Trinh được đến đáp lời, chạy nhanh lại đi tướng quân phủ bên kia tìm Lưu Mẫn Quân. Lưu Mẫn Quân nghe xong Phùng Trinh nói lúc sau, liền làm người gác cổng bên này xin miễn gặp khách, chỉ nói thân mình không khỏe, yêu cầu tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào tới điều không thấy. Lưu Mẫn Quân phía trước khó sinh sinh hại tử, thân thể không hảo cũng bình thường. Cho nên này tin tức truyền ra tới, Hà Sáo mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Lưu mẫn Quân, đóng cửa không ra, này Hà Sáo một chút sự tình tự nhiên giao cho Phùng Trinh tới xử lý. Nàng thân thể dưỡng hảo lúc sau, lại chậm rãi tiếp nhận thương đội sự tình. Dân tộc Khương y mã hiện giờ là nàng phụ tá đắc lực, chuyên môn đi dân tộc Khương cùng mang tộc bên này thương lộ. Mang tộc từ lần trước bị Thốt Châu cùng Hà Sáo đánh bại. Lại vì Hà Sáo thần bí vũ khí sở kinh sợ, hiện giờ đã thành thành thật thật, không dám tái giống như từ trước như vậy càng dở. Cho nên này thương lộ cũng chậm rãi phát, chuyển lên. Hơn nữa rất nhiều khương tộc nhân thế này đó đến cậy nhờ Hà Sáo khương tộc, nhân đều sinh hoạt so trước kia càng thêm giàu có yên ổn, cũng đều mổ danh mà đến, ở Hà Sáo ngoài thành xây lên từng tòa thôn trang, trở thành trương định nam con dân. Hiện tại thương lộ một khai, những người này ra đều lấy, ra rất nhiều hàng hóa cấp thương đội vẫn đi xã xua địa phương tiến hành buôn bán, cũng không cần lo lắng giống như vậy bị người lừa. Phùng Trinh một lần nữa tiếp nhận thương đội lúc sau. Liền mở rộng đi trước Thảo Nguyên thương đội quy mô, góp nhặt đại lượng ra trở về, dùng để chế tác giáp y. Lưu nhị ra bọn họ đã tới rồi. Phùng Trinh đang ở cấp thương đội bên này công đạo y mã, lần này cần chọn thêm mua điểm ra long trở về. Chuẩn bị đại quân qua mùa đông phải dùng. Tôi tin mặt vô biểu tình tiến và bẩm báo nói. Phùng Trinh nhướng mày, ta đi xem. Lưu mẫn quân đang ở tướng quân trong phủ chiêu đại lưu ra đoàn người. Lưu nhị phu nhân ở trong đại sảnh nơi nơi đánh giá, vẻ mặt. Ghét bỏ, còn tưởng rằng rốt cuộc là tướng quân phủ, liền tính so ra kém chúng ta lưu ra, cũng không kém đến loại tình trạng này. Nhìn một cái này dụng cụ, đều trở nên trắng. Còn có này lá trà, cũng không phải trà mới. Đều có một cổ trần vị. Lưu Mẫn Quân ở đối diện ngồi, bất động thanh sắc. Lưu Nhị Phu Nhân Thảo mất mặt, liền nói, lần này chúng ta tới nơi này sự tình, trước đó cũng cùng ngươi đã nói. Nếu không phải bởi vì ngươi liên lụy, ta và ngươi cha cũng sẽ không rời đi kinh thành tới. Như vậy cái địa phương chịu khổ. Ngươi nếu là còn có điểm hiếu tâm, ngày sau cũng hảo hảo hiếu thuận chúng ta. Nếu không này thiên hạ người đều phải chọc ngươi cuộc sống. Nhị phu nhân trong lòng bàn tính đánh như ý, hiện giờ mới đến nay hà sao, nàng sợ không rõ này trong đó tình huống, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, tới cái ra oai phủ đầu. Ngày sau này Lưu Mẫn Quân cũng không dám bạc đại bọn họ. Lưu nhị ra cũng đến, mẫu thân người nói rất đúng, lần này nhưng đều là vì các người à. Lưu Mẫn Quân nói, cha nói lời này, chẳng lẽ lúc trước là ta chính mình cầu gã tới. Đây là gia tộc an bài, hiện giờ ra việc này như thế nào có thể oán nữa nhi thả lúc trước nữ nhi ngàn dặm xa xôi gả lại đây cha cũng chưa nói một câu không tốt hiện giờ như thế nào lại cảm thấy nơi này không ngạo này nếu là trước đây không quan tâm lưu nhị ra cùng nhị phu nhân như thế nào bẩn thiểu lưu mẫn quân đều là muốn xin xôi chịu nặng là lưu ra nữ lại không ai cho hắn trống lưng trừ bỏ chịu đựng nặng cái gì cũng làm không được hiện giờ nhưng không giống nhau nặng là trương ra phụ là hà sáo chi chủ trương định nam phu nhân ở chỗ này Có phụng chinh giúp nàng, có này đó hà sáo quan văn võ tướng tôn trọng nàng, nàng tự nhiên không thể làm hà sáo bị người ta nói như vậy nàng kham. Lưu nhị ra cùng nhị phu nhân, cũng chưa nghĩ đến lưu mẫn quân thế nhưng còn sẽ cãi lại, trên mặt đều lộ ra giật mình thần sắc. Lưu nhị ra lập tức có thay đổi sắc mặt, thỉnh xanh mặt nói, hảo à, hiện giờ ngươi đây là ở, oán ta cái này làm ra, Chúng ta lưu ra gia giáo, ngươi chính là học mấy thứ này khó, trách lúc trước người nên bị người khác đã chết, thật là cái bất trung bất hiếu. Lưu nhị ra mắng, nhị phu nhân nghe trên mặt đắc ý dò giặt nhịn Lưu Mẫn Quân, bên người nàng ngồi lưu ra lưu tứ cô nương Lưu Mẫn Lan, cũng vui sướng khi người gặp họa cười. Lưu Mẫn Quân vừa nghe, sắc mặt liền trắng, tức khắc mơ màng nhiên nhìn bộ dáng, bên cạnh lão mụ tử vừa thấy, sợ tới mức đến không được, chạy nhanh kêu. Đại phu, kêu đại phu à! trong nháy mắt một ít người vội vội vàng vàng đi kêu đại phu một đám người lại đi đỡ lưu mẫn quân vào nội viện phòng khách cũng không ai lo lắng lưu nhị ra cùng nhị phu nhân đoàn người nhìn cái này trạng huống mấy người đều có chút sợ ngây người lúc này mới mắng vại cầu này liền té sụp khẳng định là trang lưu nhị phu nhân mắng thực mau cung nam tinh cùng phụng trinh cũng vội vội vàng vàng lại đây cung nam tinh không có phương tiện đi nội viện liền làm Phùng Trinh đi xem tình huống, chính mình ở trong đại sảnh tiếp đón lưu ra mấy người. Lúc này hắn sát mặt thập phần nang kham, chúng ta tướng quân phu nhân thân thể không tốt, toàn bộ hà sáo đều biết. Phu nhân vì hà sáo sinh hà tiểu chủ nhân, là toàn bộ hà sáo đại công thần. Mấy ngày nay nàng thân mình không tốt, hà sáo ba ánh lo lắng sốt ruột, không một người dám đến quấy giày nàng thanh tịnh. Vài vị nếu không phải phu nhân trí thân, chúng ta là vô luận như thế nào sẽ không cho các ngươi tiến. Cái này tướng quân phủ môn. Hiện giờ các ngươi không ngừng không bận tâm phu nhân thân mình, còn đối nàng ngôn ngữ nhục mạ, đem phu nhân mắng ngất xỉu đi, lưu nhị ra cần phải cấp chúng ta hà sáo một công đạo. Lưu nhị ra là biết cung nam tin, lúc trước cùng lưu tam gia cùng nhau ra và quá lưu phủ, là cái thất bại người đọc sách. Hiện giờ thấy hắn thế nhưng ở chính mình trước mặt như vậy hô tơ gọi nhỏ, ngôn ngữ chỉ trích, tức khắc giận dữ, ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, quả thực dĩ hà. Phạm thượng, hừ, chủ nhân của ta là trướng tướng quân, tướng quân hiện giờ không ở Hà Sao, đem nơi đây giao từ ta kháng hộ, hiện giờ các người ở chỗ này làm phu nhân bị bệnh, việc này ta tự nhiên muốn xen vào. Đó là tướng quân, cũng sẽ không trách ta như thế hành sự. Lưu nhị ra sơ tới Hà Sao, chỉ sợ không biết chúng ta Hà Sao quy củ. Ở chỗ này, chỉ có đúng sai, không có gì thế ra đại tộc cùng bình dân ba tan khác nhau. Nếu là lưu nhị ra không tin, đại nhân ở Hà Sáo đi xem. Hiện tại phô. Nhưng nếu đã bị bệnh, không hảo lại chiều đại các ngươi, còn thỉnh vài vị trước rời đi nơi này đi. cung nam Tinh mới nói xong, ngoài cửa tiếng và mấy cái ăn mặc quân trang đại hán, đằng đằng sát khí nhìn lưu nhị ra mấy người. Các ngươi đây là cái cái gì thái độ, này sắc mặt cho ai xem, còn muốn giết ta không thành. Lưu nhị ra nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy sát khí bộ dáng, trong lòng càng là lại giận có sợ. Lưu nhị phu nhân cùng tứ cô nương đã sớm sợ, tới mức tránh ở lưu nhị ra phía sau. Bọn, họ ở kinh đô sinh hoạt đã lâu, nhìn thấy đều là hoa phục mỹ y của tình công tử, đó là trong phủ hạ nhân đều là văn nhã, nơi nào gặp qua như vậy đại hạ. Cung nam tinh cười nói, vài vị hiểu lầm, những người này đều là đi theo tướng quân chinh chiến xa trường dũng sĩ. Bọn họ mỗi người giết mọi vợ đều từ mấy chục người, người này giết nhiều, tự nhiên cũng mang theo một cổ sát khí. Cũng không phải là nhầm vào lưu nhị ra của các ngươi. Vừa nghe những người này giết nhiều người như vậy, mấy người. Trên mặt biểu tình càng thêm sợ hãi. Lưu nhị ra càng là một câu cũng nói không nên lời. Thỉnh đi. Mấy cái đại hán trăm miệng một lời, chấn đến lưu ra ba người thẳng rung, mấy người chạy nhanh từ trung gian ma lưu đi ra ngoài. Cung nam tinh đứng ở mặt sau, thấy bọn họ đi ra ngoài, phê phải cây quạt cười cười, hảo hảo dàn xếp vài vị khách quý. Ăn trụ nhất định phải hảo, lấy ra chúng ta hà sáo đặt sát tới. Trong phòng, Lưu Mẫn Quân đã mặc sạch sẽ nước mắt, ngồi ở trên giường thở dài. phụng Trinh ngồi an ủi, Cung Tiên Sĩnh chỉ sợ đã an bài thỏa đáng, về sau người liền không cần lo lắng. Nói thật ra, lần này Lưu Nhị ra cũng làm nàng mở rộng tầm mắt. Lưu Nhị ra hai vợ chồng cực phẩm lên. Cùng Tiêu Ngô thì thật là không nhường một tấc à. Tiêu Ngô thì tốt xấu là cái chữ to không biết hương giả phụ nhân không biết này đó thi thư lễ nghi nhưng này lưu nhị ra tốt xấu là xuất từ thư hương thế ra như vậy tính tình cũng không biết là như thế nào ra tới tất nhiên ngày đầu tiên cứ như vậy nhục mạ chính mình nữ nhi tốt xấu lưu mẫn quân hiện giờ cũng là hà sáo nữ chủ nhân như vậy bị người nhục mạ về sau truyền ra đi chẳng phải là mặt mũi mất hết như vậy không vì thân sinh nữ nhi suy xét người thật là đủ cực phẩm lưu mẫn quân nói Ta vừa mới là thật sự bị hắn cấp khí tới rồi, cũng may ta thấy hai tử, lại nghĩ tướng quân, lúc này mới sẽ không giống từ trước như vậy khó chịu. Thôi, vốn là không ôm cái gì hy vọng, hiện giờ như vậy nhưng thật ra càng tốt, ta cũng không cần cảm thấy khó xử. Phùng Trinh tre miệng cười, ngươi nhưng không cần khó xử, cung tiền sinh nhưng không khó xử bọn họ, đã chuẩn bị rê nướng nguyên con, vẫn là làm dân tộc khương đầu bếp khắp làm chính tông ha sáo phong vị liền bảo vệ cửa đều là tuyển những cái đó thượng quá chiến trường gặp qua huyết lão bính đâu đám người hầu đều là hoa quế đại tấu bên kia an bài thân âm đại sức lực đại khẳng định có thể chiếu cố hảo bọn họ nghe được cung nam tin này đó an bài lưu mẫn quân tức khắc thần sắc cổ quái lên rốt cuộc lại nhịn không được phục một tiếng nở nụ cười thực mau tướng quân vũ lại có tin tức truyền gia tới tướng quân phu nhân mang bệnh nên đón lưu nhị ra cùng nhị phu nhân Lại bị mẹ kế bắt bẻ tướng quân vụ quá đơn sơ, Hà Sáo sinh hoạt quá ràng khổ, tướng quân phu nhân bất kham đã kích, tế xỉu đi qua. Này tin tức một truyền khai, Hà Sáo các bá tánh phẫn nộ rồi. Lưu mẫn quân cái này tướng quân phu nhân ở Hà Sáo uy vọng cực cao, chỉ ở sau Trương Định Nam cái. Này chủ tự, thả cùng Trương Định Nam so sánh với, tướng quân phu nhân càng thêm thân dân, phía trước lại lấy có thà chi thân, tự mình cấp Hà Sáo quân coi giữ kích chống kháng địch. Sao lại lại khó xin xin hà tiểu chủ nhân? Hà sáo bá tánh đối nặng thập phận kính yêu. Hiện giờ thế nhưng bị người khi dễ ngã bệnh, nếu người này không phải tướng quân phu nhân thân cha, đại ra thật là hận không thể trực tiếp vọt tới người này trong phụ, kia phân bắt hắn cái mảng phòng, lại đuổi ra hà sáo. Lưu nhị. Gia toàn ra vào ở cung Nam Tinh cho bọn hắn chuẩn bị tòa nhà lúc sau, liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Này đó cổng lớn thủ về nhóm mỗi người đàn đàn sát khí làm mấy người căn bản cũng không dám sai sự hơn nữa này đó trong phủ nha hoàng các bà tử liền cùng không cần phải nói làm đồ ăn khẩu vị quá nặng đặc biệt là những cái đó cái gì dơi nướng nguyên con làm người căn bản liền ăn không vô chỉ là ngửi được cái kia hương vị liền cảm thấy cả người không thoải mái bởi vì này đó một nhà ba người là ăn không ngon cũng ngủ không tốt ba người lên phố đi lên cũng không ai phản ứng bọn họ lưu nhị phu nhân tưởng phô trương Cũng không ai mô trướng, này cùng ở kinh thành thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản cho rằng tới nơi này lúc sau, có thể nương lưu Mẫn quân thế. Cáo mượn oai hùm, quá vẻ vang, không nghĩ tới hảo không bằng ở kinh thành thời điểm. Lưu nhị phu nhân còn có thể chịu đựng, những lưu mẫn lan cái này nũng niệu tiểu cô nơn đã có thể chịu đựng không được. Phía trước nguyên bản là muốn mượn cơ gã cho Trương Định Nam. Chính là hiện tại Trương Định Nam cũng đi tốt châu. Nhìn không tới trong truyền thuyết như Ý Lan Quân, còn quá như vậy kham khổ Lưu Mẫn Lan lập tức không làm, ở bên ngoài dạo qua một vòng sau khi trở về, liền lôi kéo Lưu Nhị Phu Nhân khóc, ta mặc kệ, ta không cần lại nơi này mang đợi, hoặc là trở lại kinh thành, hoặc là đi tốt châu. Lưu Mẫn Lan lớn lên nũng nịu, lúc này vừa khóc, đôi mắt cũng xứng lên, ủy khuất đến không được. Lưu Nhị Phu Nhân chạy nhanh nói, chính là kia tốt châu thì đại phòng địa bàn, chúng ta đi. Chẳng phải là càng không được tự nhiên, Lưu Nhị Phu Nhân vẫn là có chút do dự, đại phòng người có thể sơ Lưu Mẫn Quân muốn khó đối phó đâu. Lưu Mẫn Lan nói, ta mặc kệ, cuộc sống này ta vô pháp qua, cái kia Trương Định Nam lại không hề hà sao, chúng ta ở chỗ này đợi cũng không thú vị, còn không bằng đi tốt trâu bên kia. Ta còn có thể nhân cơ hội tiếp cận Trương Thừa Tông đâu. Đại tỷ tỷ có thể làm thái, tử phi, ta cũng có thể đủ nghe được lương mẫn lan nói như vậy nhị phu nhân tâm tư cũng không nhảy lên đi lên phía trước nàng còn không có dám như vậy tưởng rốt cuộc kia lương mẫn thục diện mạo tài hoa sắc thật so nhà mình nữ nhi hiếu thắng rất nhiều hơn nữa trương định nam tốt xấu về sau còn có thể hỗn cái thân vương đương đương cũng không kém nhiều ít chính là hiện tại nhìn đến này hà sáo kham khổ còn có tướng quân phụ kia lỗi bại bộ dáng nàng liền có chút trướng mắt trương định nam cảm Thấy đây là cái lên không được mặt bàn vũ phu, không tiền không thế, khó làm đại nhậm. Chính mình khuê nữ tuy rằng lớn lên tỉ như Lưu Mẫn Thục, chính là cũng may tuổi trẻ a, này tuổi trẻ chính là lớn nhất ưu thế. Thả dao xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích, ai lại nói được chuẩn kia chương thừa tông sẽ không thích nhà mình cô nương. Nghĩ như thế, Lưu Nhị Phu Nhân trong lòng càng là kích động đến không được. Hảo, chúng ta liền cùng cha người thương lượng thương lượng, làm Lưu Mẫn Quân đưa chúng ta đi tốt châu đi, tốt xấu người tỷ phu ở bên kia cũng không ai dám đối chúng ta không tội. dù sao hai cái nam nhân đều ở bên kia, trương thừa tông bên này nếu là không được, còn có trương định nam đâu? gần quan được ban lọc, tổng có thể có một cái đi. lưu nhị ra xưa nay không chủ kiến, nghe được lưu nhị phu nhân muốn đi tốt châu, hắn cũng không phản đối. nghe xong lưu nhị phu nhân an bài đi tìm cung nam tinh nói chuyện này cung nam tinh trên mặt không tha muốn lưu hắn chính là chúng ta Chiều đại không chu toàn những người đó nhân đều là chọn lựa kỹ càng đều là làm việc hảo thủ nếu là nơi nào làm không tốt nhì lão ra cần phải nói ra liền như vậy đi rồi chúng ta đến lúc đó như thế nào công đạo a lưu nhị ra cười lạnh liền nơi này ta như thế nào để đều giống nhau các ngươi cũng không cần lưu chúng ta Cùng ta kết kia bất hiếu nữ nói một tiếng, chúng ta không quấy dày nạn thanh tịnh, làm nàng hảo hảo dưỡng bệnh đi, miễn cho đều nói ta này làm cha không nói tình cảm. Đâu, nhị lão ra nói nơi nào lời nói, chúng ta tướng quân phu nhân, nhưng cho thấy bây giờ sao nói nhị lão ra nửa cái không tốt, hiện tại nằm ở trên giường, đều còn ở nhớ thương các ngươi đâu. Hừ, này đó trường hợp lời nói cũng không cần phải nói, người liền an bài người đưa chúng ta đi tốt trâu đi. Này hà sáo, lão phu là tuyệt đối sẽ không lại đại đi xuống. Lưu nhị ra nói rất là kiên định, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Cung nam tinh một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, có vẻ, thập phân khó xử. Bất quá ở nhị lão ra luôn mãi yêu cầu dưới, vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Cùng cung nam tinh chào hỏi, lưu nhị ra là một khắc cũng không nghĩ ở hà sáo đại đi xuống, đi trở về liền cùng lưu nhị phu nhân cùng nhau thu thập đồ vật. Làm bọn hạ nhân chạy nhanh đóng gói hành lý. Sáng sớm hôm sau, khiến cho cung nam tình an bại người dẫn bọn hắn đi tốt châu. Lưu mẫn quân biết Lưu nhị ra phải đi lúc sau, trong lòng có chút phức tạp. Hiện giờ như vậy vừa đi, nàng cùng. Lưu ra quan hệ ngày sau càng thêm không thể thân cận. Trong lòng rốt cuộc có chút cảm thấy áy náy, cho nên chờ Lưu nhị ra xuất phát thời điểm, nàng cũng tự mình đi đưa. Lưu nhị ra thấy nàng xuất hiện, cũng không phản ứng nàng. Hiện tại biết đứa con gái này không có gì giá trị lợi dụng, hắn trong lòng một chút cũng không nghĩ uống cái này thiên sát cô tinh đại ở bên nhau, miễn cho đem hắn cấp khắc. Nhớ tới năm đó nhiễm bệnh những ngày ấy, hắn hiện tại trong lòng đều ở phía sau sợ đâu. Nếu không phải đại sư kịp thời nói ra nguyên do, hắn chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì, liền như vậy chờ chết ra, này đi tốt trâu phải cẩn thận. Bên kia không thể so kinh thành, mọi việc chớ có quá khác người. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi cha không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi không phải thân thể không hảo sao, nhưng đừng lại té xịu. Chúng ta nhân chịu không nổi cái này tội danh. Nhị phu nhân âm dương quái khí nói. Lưu Mẫn Lan cũng là dỗ miệng, mèo khóc chuột giả từ bi. Phùng Trinh ở bên. Cảnh nghe nghe không đi xuống, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, các vị vẫn là sớm chút lên đường đi, này dọc theo đường đi nhưng không yên ổn, cần phải nhân lúc còn sớm đâu. Hừ, ta còn không hiếm là đâu. Lưu Mẫn Lan dậm dậm chân, xoảy người liền lôi kéo Lưu Nhị Phu Nhân đi. Này phá địa phương nàng đã sớm không nghĩ ngay người, còn không bằng đi tốt châu bên kia. Dù sao Trương Định Nam cùng Trương Thừa Tông đều ở bên kia, nàng cũng không tin chính mình dung mạo, còn không thể làm cho bọn. Họ trong đó một cái thích chính mình. Lưu Nhị Phu Nhân cũng là cười như không cười nhìn mắt Lưu Mẫn Quân, liền lôi kéo chính mình khuê nở tay đi rồi. Lưu nhị ra thậm chí xem cũng chưa xem Lưu Mẫn Quân liếc mắt một cái, liền lên xe ngựa. Nhìn đoàn xe càng ngày càng xa, Lưu Mẫn Quân thật sâu thở dài. Phùng Trinh nói, cũng không biết bọn họ đi Tốt Châu, sẽ đối Tốt Châu có cái gì ảnh hưởng. Cũng không biết bên kia là cái bộ dáng gì. Trương Định Nam cùng Tiêu Sơn đã tới rồi Tốt Châu mau nữa. Tháng, lúc này Tốt Châu bên này cùng dĩ Vãng đại không giống nhau. Trước kia là tướng lãnh cùng cấp dưới chi gian quan hệ, hiện tại lại biến thành quân thần quan hệ. Rất nhiều quy củ đều thay đổi. Trưởng tế thế nhưng thật ra còn tính lý trí, không có dậm rộ cung điện, chỉ là làm người ở hà sáo trong thành tu sửa cơ hồ tòa nhà, cửa điều này đây điêu long tân trang, tạm thời xuân làm là chính mình cung điện cùng hai cái nhi tử hành cung. Trưởng tế thế hiện giờ tự lập vì hoàng, thủ hạ tự nhiên lại. Muốn phong ra thái tử. Trương Thừa Tông làm đích trưởng tử, lại hàng năm cùng Trương Tế Thế ở bên nhau, cho nên này đề nghị mới ra tới, trưởng Tế Thế liền trực tiếp phong Trương Thừa Tông vì Thái Tử, Trương Định Nam vị vì Hà Sao Vương. Này tin tức ở Trương Định Nam bọn họ mới đến Tốt Châu thời điểm, cũng đã truyền khai. Tiêu Sơn mấy người nghe thấy cái này tin tức sau, xôi nổi giận không thể giải. Nguyên bản cho rằng lần này tới Tốt Châu, còn có thể vì Trương Định Nam tranh thủ một chút người. thừa kế vị trí Không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới đâu, bên này liền điều động nội bộ. Chương định nam nhân thật ra trầm mộn. Không như thế nào phản ứng. Tống lão vuốt dâu nói, chủ công chí không ở này. Tiêu tướng quân không cần như thế tức giận, chỉ tỉnh xem này biến liền hảo. Tiêu sơn cũng chỉ có thể nhìn xuống. Lại nghĩ tới phía trước tới tốt trâu thời điểm, phụng Trinh đã từng dặn dò hắn, ở bên ngoài mọi việc nhiều xem nhiều xem, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thắng trong lòng. Càng là cẩn thận vài phận để tránh làm tạp sự tình. Đi vào tốt châu này nửa tháng, trường tế thế cũng không có thời gian thấy bọn họ, chỉ làm cho bọn họ ở tại Trương Định Nam Hà Sáu trong vương phủ. Chú Mạnh Nhân thật ra tới xem qua Trương Định Nam một lần, bất quá lại cũng là thần sắc vội vàng, hiển nhiên là có chút cố kỵ. Rốt cuộc hiện giờ Trương Thừa Tông đã là thái tử, ngay sau mặc kệ Trương Tế Thế đánh Hà Bao lớn Giang Sơn, người thừa kế đều là Trương Thừa Tông. Lúc này đúng là đặc thù. Thời kỳ, bọn họ những người này mà thôi chỉ có thể cùng Trương Định Nam bảo trì khoảng cách. Trương Định Nam nhưng thật ra cũng nghĩ đến thông, cả ngày ở trong phủ cùng tống lão uống cha, chơi cờ. Tiêu Sơn ở trong phủ đãi không được, lại nghĩ Phùng Trinh phía trước công đạo sự tình, liền mang theo người đi Phùng ra bên này. Phùng ra bởi vì Phùng Trinh quan hệ đã sơm ở Tốc Châu bên này mua tòa nhà, Phùng Thủy cũng ở nhà an tâm niệm thư, học thật không tồi, phía trước còn các Phùng Trinh viết quá tin nói là lại quá chút thời gian liền muốn đi hà sáo xem nàng tiêu sơn nhớ tới cái này ngoan ngoãn cậu em vợ cũng rất là vui mừng bất quá nhìn đến phụng ra đại môn bị khóa hơn nữa nhìn dáng vẻ hồi lâu chưa từng trụ người lúc sau hắn liền nghe ngẩn cả người cái gì người không thấy khi nào không thấy cạch bách Tử trang là phùng trinh trước kia khai bây giờ còn có người ở quãng phùng ra người không thấy bọn họ cũng tưởng chuẩn bị truyền tin đi ra ngoài chỉ là phía trước Truyền tin cũng chưa được đến hồi phục, cho nên bọn họ còn tưởng rằng Phùng Trinh bên này là mặc kệ nhà mẹ đẻ. Nguyệt đầu thời điểm đã không thấy tâm hơi, chúng ta còn cấp chủ nhân đưa tin, chính là chủ nhân bên này vẫn luôn không đáp lại, liền cho rằng là mặc kệ. Trưởng quầy nâm nớp lo sợ nói. Tiêu Sơn còn lại là trong lòng chấn động, Nguyệt trước đã không thấy tâm hơi. hắn cùng Trinh Nhi chính là trước nay đều không có thu được thư thí ạ, đây là có chuyện gì? Phùng ra người đột nhiên biến mất việc này làm tiêu sơn có chút trở tay không kịp còn chuẩn bị làm an bài nhạc phụ người một nhà đi hà sáo cư trú hiện tại bọn họ lại biến mất vô tung vô ảnh này nhưng như thế nào cho phải tiêu sơn trong lòng suốt ruột chạy nhanh trở về tướng quân phủ cùng trương định nam nói việc này việc này là ở tuất châu phát sinh không chấp nhận được hắn không nghi ngờ đến chương thừa tông bọn họ trên người tuất châu hà sáo vương phủ trương định nam chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi Lui, mày nhíu chặt. Lúc này đúng là thời điểm mấu chốt, Phùng ra người lại đột nhiên biến mất, này tình hình thực tế không thể không làm cho hắn cảnh giác. Tiêu Sơn cùng Phùng Trinh là hắn bên người quan trọng người, nói không chừng Trương Thừa Tông đó là nhìn trúng điểm này, cho nên liền ở Phùng ra người bên này động tay chân. Trương Định Nam cũng có chút hối hận, hẳn là sớm chút chú ý tới những việc này. Hiện giờ quả thật là chở tay không kịp. Tống Lão cũng là bên thanh tịnh khí, chủ. Không, việc này còn cần ở tinh tế điều tra, bất quá hiện giờ có thể bảo đảm chính là, phun ra người cũng không nguy hiểm. Thả ta xem, những người này hẳn là thực mau liền sẽ chủ động tìm tiêu tướng quân cùng tiêu phu nhân. Tiêu Sơn mặt mang khuôn mặt u sầu, nếu là tìm ta liền cũng thế, trinh nhi hiện giờ thân mình còn chưa khang phục, nếu là biết những việc này, lại muốn quá nhiều làm lụng vất vả. Tiêu Sơn lúc này trong lòng thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. chiến trường phía trên sự. Tình tự nhiên là ở trên chiến trường giải quyết, như vậy đem vô tội người kéo xuống nước, quả thực là khinh người quá đáng. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần biết rằng là ai động tay, chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đã chịu thương tổn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này hung thủ. Tuy rằng Trương Định Nam phái người trong lén lút tìm kiếm Phùng ra người, Tiêu Sơn cũng không có làm trờ, chính mình an bài thuộc hạ người, ở trong thành nơi nơi hỏi thăm Phùng ra có quan hệ tin tức. Đứng ở phùng ra cửa, Tiêu Sơn bực bội xóa xoa đầu. Sơn tử, thật là ngươi à, ngươi nhưng đã trở lại à. Tiêu Sơn đang chuẩn bị lên ngựa đi bên địa phương tìm tin tức, một cái phụ nhân vọt tới hắn trước ngựa mặt, ngăn cản đường đi. Tiêu Sơn vừa thấy, kinh ngạc nói, nợ. <cười> người tới một thân lang la tơ lộ, tóc rùng rầu bôi tóc sơ dễ bảo, chẳng qua trên mặt vẫn như cũ không có nửa điểm quý phụ nhân hình tượng. Cái này trang điểm cung tự thân khí chắc thật phận không phù hợp người, đúng là tiêu. Sơn thân xin lão nương tiêu ngô thị. Nhìn đến tiêu sơn nhận ra chính mình, tiêu ngô thị lập tức tự tin mười phần đi qua đi, lôi kéo tiêu sơn cánh tay. Người cái này bất hiếu tự à, ngươi còn biết ta cái này nương à. Thời gian dài như vậy, ngươi đều không cho trong nhà mang cái tin, trở về Túc châu, cũng không trở về nhà nhìn xem chúng ta này đó người nhà. Ngươi này còn có lưỡng tâm sao? Bị như vậy lôi lôi kéo kéo, tiêu sơn tích khắc có chút mặt khác. Lúc trước người nhà vì lão tam phòng thu chi. Tiền đồ, thế nhưng liền dịu dịu đều phải cấp bán đi. Còn ở cha vợ trong nhà đi nháo, việc này làm hắn rất thất vọng buồn lòng. Hắn tự nhận là mấy năm nay, nên làm, cũng đều làm không ít. Hắn thiếu tiểu rời nhà, tiến vào binh nghiệp, bao nhiêu lần vào sinh ra tử được đến bạc, còn có trong nhà quân điền, đều cho trong nhà. Hiện tại hắn chỉ nghĩ cùng trinh nhi quá điểm sống yên ổn nhật tử, lại không muốn cùng người trong nhà lôi lôi kéo kéo. Lần này đi vào Tốt Châu là giúp đỡ Trương Định Nam. Làm chính sự, tự nhiên không thể lại làm người nhà cuốn vào trong đó. Cho nên hắn căn bản liền không tính toán liên hệ chính mình người nhà. Hiện tại đụng tới mẫu thân tiêu ngô thị, hắn trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng thực mau liền liền yên ổn xuống dưới. Hắn cũng tự nhận hiểu biết nhà mình mẹ ruột tính tình. Chính là chính mình không đi tìm, bọn họ cũng có thể tìm tới môn tới. hắn sổ mặt nói, ta quân vụ trong người, không tiện về nhà. Tiêu ngô thì nghiến răng nghiến lợi, Nói, vậy ngươi cả ngày hướng nơi này chạy cái cái gì, còn không phải là vì ngươi kia cha vợ ra. Có thể thấy được ngươi này không lương tâm nghịch tử trong lòng cũng chỉ có vùng ra người, ngược lại là đem chúng ta này chính tích thân nhân cấp ném tại sau đầu. Nương, ngươi biết cha vợ của ta sự tình trong nhà. Tiêu Sơn đột nhiên trừng mắt nói, Tiêu Ngô Thị hừ một tiếng, đều tại đây Tốt Châu trong thành, ai còn không biết kia điểm sự tình. Tiêu Sơn trên dưới đánh giá hắn, nương, người, hiện tại ở tại Tốt Châu trong thành, không hề ở nông thôn lành ruộng. Nhắc tới việc này, Tiêu Ngô Thị trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, lại nói tiếp, ta giữ nhiều như vậy nhi tử, nhưng thật ra còn không bằng một cái khuya nở tới hảo. Hiện tại dịu dịu thành thái tử bên người chắc phi, đem chúng ta người một nhà đều cấp nhận được trong thành ở, không ngừng ở tòa nhà lớn, còn cấp chúng ta an bài chiếu cố người đâu. Lần này cần không phải nàng phái người nói cho ta, ta cũng không biết người cái. này nghịch tử thế nhưng đã trở lại. Tiêu ngô thì nói nói, lại là một bụng lửa giận. Nàng tuy rằng trong lòng không thích đứa con trai này, chính là làm nhi tử như thế nào có thể không thích nàng cái này làm nương. Hừ, quả thực chính là không hiếu thuận cũng may chính mình sinh nhiều cuối cùng có mấy cái chi kỷ lão nhị trong nhà hai cái Ngô xuẩn không đề cập tới cũng thế lão Tam toàn ra cũng coi như hiếu thuận tiểu nữ nhị càng là hiện giờ làm nàng phong cảnh đầy mặt Tiêu Ngô thì trong lòng đắc ý may mắn Tiêu Sơn lại là đầy mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới Diệu Diệu không ngừng tha thứ người trong nhà thế nhưng còn đem bọn họ đều tiếp nhận tới ấn lúc trước Diệu Diệu tâm tư kia không phải oán người trong nhà ai cũng không vui thấy sao Này như thế nào biến thành như vậy? Tiêu Sơn trong lòng bất ổn, cảm thấy sự tình đều vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn một chân sải bước lên mã, chuẩn bị trở về lại cùng quân sư tống lão thiên xin thương nghị thương nghị, lấy ra điểm trụ ý. Tới, thật sớm điểm tướng nhà mình cha vợ một nhà cấp bình bình an an tìm được, đưa đến hà sáo đi, hòa hảo làm chính nhi an tâm. Tiêu Sơn vừa muốn đi, đã bị Tiêu Ngô Thị cấp ôm chân, ngươi từ từ, ngươi này liền muốn đem ta cấp ném xuống. Nỡm, ta còn có việc gấp đâu, hiện giờ ngươi cũng chủ thượng tòa nhà lớn, cũng có người chiếu cố, ta liền đi trước. Này không thể được à, người kia mỗi tử nói, đến cho ngươi đi trông thấy nàng. người cái này không lương tâm, mặc kệ chúng ta liền tính. Liền ngươi mỗi tử đều mặc kệ hắn. Nàng nhân mới sinh hả ngươi tiểu cháu ngoại trai đâu. Nghe được lời này, tiêu sơn rựng một chút, dịu dịu sinh hài tử. Ngươi nhìn một cái ngươi, chính là không quan tâm nàng. Trước đó vài ngày mới sinh, còn không có chăn trọn đâu. Người này làm cựu cựu, tốt xấu cũng là mấy cái cựu cựu nhất tiền đồ, không đi cho hắn thật dài mặt, này giống lời nói sao. Nếu là bên sự tình, tiêu sơn cũng không nghĩ nhiều quãng chính là nhắc tới khởi hài tử, hắn lại nghĩ. Tới nhà mình kia hai cái bảo bối, làm ra người, đối bọn tiểu bối cũng nhiều một ít cảm tình Nghe được tiêu diệu diệu sinh hài tử, lại nghĩ đến trương thừa tông này bên người nữ nhân nhiều cũng không biết đứa nhỏ này nhật tử quá thế nào, chính mình này làm cửu cửu, cũng nên đi xem. hảo, ta đi xem. tiêu ngô thị vừa nghe, tức khắc đầy mặt vui mừng. hôm nay lần này cuối cùng không bạch chạy, quay đầu lại liền đi tìm nhà mình khuê nữ yếu điểm chỗ tốt đi. dù sao nàng hiện giờ là cái quý giá, người không kém kia điểm đồ vật. tiêu diệu diệu ở tại trương thừa tông thái tử trong phủ, trương thừa tông nữ nhân nhiều. Trừ bỏ Tiêu Diệu Diệu cùng Lưu mẫn Thục, còn nạp Liên Sơn Y Lan cái này dân tộc Khương nữ nhân làm chắc phỉ. Mặt khác lại có một ít thông phòng. Từ trương tế thế tự lập lúc sau, hắn liền càng thêm coi trọng con nối dõi, cho nên tận hết sức lực ở Hậu viện nỗ lực. Hiện giờ trừ bỏ Lưu mẫn Thục ở ngoài, Tiêu Diệu Diệu đã sinh hạ hắn trưởng tử. Liên Sơn Y Lan cũng có tin tức, tốt mặt khác thông phòng cũng lục tục có chút tin tức. Bất quá tiêu diệu diệu rốt cuộc là cái thứ nhất nhập trong phủ chắc phỉ, hơn nữa tâm tư nhất thuần tịnh lại sinh trưởng tử, cho nên ở một chúng nữ nhân bên trong cũng tương đối đến trương thừa tông yêu thích. Xin sẵn lúc sau, liện cấp an bài nói hiểu rõ trong phủ hoàn cảnh tốt nhất tùy hỷ viên. Tiêu sơn rốt cuộc không hộ đồ, biết đi nơi này rốt cuộc muốn tị hiềm, liền làm người cùng trương định nam cùng với trương thừa tông bên này bẩm. Báo một tiếng, cũng coi như là đem sự tình đạt ở bên ngoài thượng. Trương Định Nam tự nhiên là không nói hai lời, chỉ làm hắn an tâm đi. Trương Thừa Tông cũng không hé răng, làm người lấy tiêu dịu dịu nhà mẹ để người quy cách tiếp đại Tiêu Sơn. Một đường hành tẩu, Tiêu Sơn mà thôi nhìn đến này thái tử vụ bất đồng. Tuy rằng không bằng kinh đô Đông cung, nhưng là tại đây tốt châu trong thành, cũng coi như được với lạc sa hoa hai chữ. Tiêu Sơn đọc sách không nhiều lắm, chỉ nhận tự. Không biết. Những cái đó phong hoa tuyết nguyệt tự ngữ. Nhưng là hắn trong lòng có cái đế. Này thái tử cung đánh giá nếu không thiếu hoa bạc, lúc này mới tự lập, còn không có đánh hạ thiên hạ đâu, chương thừa tông liền như thế không chú ý. Ngày sau nếu là quả thực làm hắn ngồi thiên hạ, chỉ sợ còn không bằng đại đường hoàng thất đâu. Trải qua mấy cái hành lang gấp khúc cùng cổng vòng, tiêu sơn rốt cuộc tới rồi tiêu diệu diệu tuy hỷ viên. Này nhà ở ở phía đông, bên trong phong cảnh hợp lòng người, ở tốt châu. Này chỗ ngồi cũng là hiếm thấy. Tiêu Diệu Diệu ăn mặc một thân tô sắc quần áo, trên đầu bao khăn vải, nhìn Tiêu Sơn vào được, nàng thủy linh linh đôi mắt lập tức đỏ, mang theo vài phần vui sướng. Đại ca, nghe thế thanh đại ca, Tiêu Sơn trong lòng hơi hơi mềm nhũng, bất quá nhớ tới lúc trước Tiêu Diệu Diệu không nghe khuyên bảo, một hai phải cấp chương thừa tông làm thiếp sự tình, hắn trong lòng lại có chút không thoải mái, cho nên sụ mặt cũng không nói lời nào. Tiêu Diệu Diệu hốc mắt phím. Hai tử, đã từng những cái đó ký ức cũng chậm rãi xuất hiện ở trong đầu. Trong lòng cũng không giống phía trước như vậy sinh khí. Đến lúc đó giống ngươi khi còn nhỏ. Tiêu Sơn cười nói. Tiêu Diệu Diệu thấy hắn cười, cũng cười nói, đều nói cháu ngoại giống cậu cựu, nương hòa giải đại ca ngươi khi còn nhỏ có chút giống đâu. Tiêu Sơn nhìn nhìn, cảm thấy cùng chính mình một chút cũng không giống. Chính mình khi còn nhỏ nơi nào trường tốt như vậy. Đó là hiện giờ nhà mình nhi tự khuê nữ, đều cùng. Chính mình không giống. Bất qua không khí nhưng thật ra hòa hợp xuống dưới. Tiêu Diệu Diệu làm người thượng trà tiếp đón Tiêu Sơn, lại hỏi Phùng Trinh sự tình. Lúc trước ta không hiểu chuyện, làm tổ tự sinh khí, cũng không biết nàng có hay không ghi hận ta. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tự mình cho nàng nhận lỗi. Nhắc tới Phùng Trinh, Tiêu Sơn trong lòng cũng có chút tưởng niệm. Nàng mấy năm nay đi theo ta, cũng là là ăn không ít khổ. Đặc biệt là trước đó vài ngày, chúng ta có một đôi lòng phượng thai, hiện giờ nàng là càng nhàng không xuống. Tiêu diệu diệu nghe vậy, một trận kinh hỷ, đại tẩu thêm một đôi lòng phượng thai. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ạ. đại tẩu quả nhiên là cái có phúc khí người. Lại mất bác cúi đầu, không giống ta, luôn là cái số khổ. Đây là nói cái gì, người hiện giờ cuộc sống này cũng không kém, đừng nói này đó ủ rũ lời nói. Tiêu Sơn đi theo Phùng Trinh như vậy tâm thái tích cực, lại tự lập tự cường nữ tử đãi lâu rồi, tự nhiên mà vậy cũng không lớn thích quá mất nhu nhật nữ nhân. Không nói Phùng Trinh, đó là Trương Định Nam Phu Nhân Lưu Mẫn Quân kia cũng không phải cái nhu nhật người. Này một chút nghe được Tiêu Diệu Diệu này thở ngắn than dài nói, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Tiêu Diệu Diệu lại hàm chứa nước mắt nói, đại ca, ngươi có điều không biết, nếu là ta chính mình chịu khổ, cũng liền thôi. Chính là hiện giờ, có người muốn đào ta thăm à, nhìn ta nhà mẹ để không ai cho ta làm chủ, liền phải đem ta nhi tử cấp. Ôm đi! Trương Thừa Tông hiện giờ đã quý vị thái tử, thả lấy trương gia hiện giờ thế, rất có khả năng vấn đỉnh thiên hạ, kia Trương Thừa Tông nhân chính là danh chính ngôn thuận chữ quân. Hán trưởng tử tự nhiên là ý nghĩa phi phàm Tiêu diệu diệu bản thân chính là Trương Thừa Tông nạp vào cái thứ nhất nữ nhân, hiện giờ lại sinh hà trưởng tử, này nếu là có cái thế qua đi ra thất nay trưởng tử ngày sau tự nhiên cũng có rất lớn cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế chính là hư liền phá hủy ở tiêu dịu dịu không một cái thế qua đi ra thất cho nên lưu mẫn thuộc cái này phu nhân thái tử phi tự mình đưa ra muốn nhận nuôi hài tử tại bên người nuôi nấng tự nhiên là danh chính ngôn thuận sự tình thả trương thừa tông đối với loại chuyện này cũng không có gì cách nói ở hắn xem ra đứa nhỏ này dưỡng ở lưu mẫn thuộc dưới gối về sau chính là đích trưởng tử Chính mình người thừa kế không sai biệt lắm chính là định ra tới, này cũng có lợi cho hắn địa vị củng cố, cho nên tiêu dịu dịu vài. Lần muốn đưa ra phản đối ý kiến cũng chưa thành công. Lúc này nhìn đến Thiêu Sơn, nàng tận tình nói chính mình trong lòng ủy khuất. Chỉ chờ hại tử đầy trăm ngày lúc sau, muốn ôm đi qua. Ngày sau mẫu tử chia lịa gặp nhau không thể tương nhận. Ta biết, này đó đều là bởi vì ta không có nhà mẹ để người giúp đỡ, nếu không, thái tử phi nơi nào có thể như vậy, có nắm chặt đưa ra muốn cướp đi ta hại tử. Nếu là trước đây, lưu mẫn thục là chính phòng, tiêu diệu diệu chẳng qua là một cái chắc thất, tử. Nhưng cũng không có gì nhìn nói. Hiện giờ chương thừa tông quý vị thái tử, lưu mẫn thục tuy rằng là thái tử phi, chính là tiêu diệu diệu cái này thái tử chắc phi địa vị cũng không thấp, cùng người khác ra thiếp là khác nhau như trời với đất. Tự nhiên là có tư cách dưỡng dục chính mình nhi tử. Lưu Mẫn thuộc này cách làm, rõ ràng là không đúng. Tiêu Sơn không hiểu này cái gì quỳ củ, hắn chỉ nghĩ chính mình hai đứa nhỏ, nếu là người khác muốn cướp đi hắn hài tử, hắn khẳng định muốn đi cùng nhân, ra liều mạng. Cho nên nghe được có người muốn cướp đi tiêu diệu diệu hài tử lúc sau, hắn trong lòng đốn sinh lửa giận, đây là ngươi lúc trước tuyển nam nhân mới vì hắn sinh hài tử, khiến cho các ngươi cốt nhục chia liệt. Tiêu Diệu Diệu vừa nghe, khóc lên, ta biết lúc trước là ta sai rồi, là ta không hiểu chuyện, còn làm tẩu tử khổ sở. Nhưng ta hiện giờ đã là trương ra phụ, lại có hài tử, đại ca ngươi chính là mắng chết ta, cũng là không thay đổi được gì. Tiêu sơn khí ở trong vòng xoay, vòng vòng, vỗ vỗ nắm tay, ta đi hỏi một chút hắn, vì sao phải như vậy khinh người quá đáng? Nào có mẹ ruột sinh hài tử, đưa cho người khác dưỡng. Đại ca, vô dụng. Hắn hiện giờ là thái tử, thái tử cũng muốn giảng đạo lý. Mặc kệ thế nào, ta là hài tử cửu cửu, việc này, ta tổng có thể nhúng tay. Tiêu diệu diệu xoa nước mắt, đại ca có thể vì ta xuất đầu, ta đương nhiên là vui mừng. Chỉ là lo lắng làm đại ca bị liên lụy. Nhìn tiêu sơn nén giận sắc mặt, nàng đột nhiên nói, đúng rồi, đại ca. Lần này làm nương tìm ngươi lại đây, một là tưởng ôn chuyện, nhìn xem ngươi. Thứ hai cũng là tưởng nói cho ngươi một việc là về phùng ra tiêu sơn chính vì phùng ra sự tình lo lắng đâu lúc này nghe được tiêu dịu dịu nhắc tới phùng ra sự tình ánh mắt sáng lên chạy nhanh nói người biết phùng ra sự tình bọn họ rốt cuộc đi nơi nào cái này ta không biết bất quá ta phía trước trong lúc vô ý nghe kia thái tử phi cùng thái tử nói lên phùng ra sự tình tựa hồ là cùng đại tổ có quan hề thái tử cùng thái tử phi tiêu sơn nhíu chặt mày Hắn trong lòng phía trước liền hoài nghi là chương thừa tông dở trọ quỷ, xem ra, thật đúng là bọn họ. Tiêu diệu diệu nói, đại ca, ngươi nhân đừng xúc động, ta xem thái tử tự hồ không có ý tưởng này. Cho nên lúc ấy hẳn là không đồng ý, đến nỗi sau lại sự tình, ta xem cùng thái tử phi thoát không được căn hệ. Ta biết, thái tử phi phía trước liền thường xuyên nhắc tới đại tẩu sự tình, tự hồ là nói, đại tẩu thuộc hạ có thứ gì, có thể tránh bạc có lợi cho túc châu nghiệp lớn tiêu sơn trong lòng yêu nhất trọng chính là phụng trinh nghe được có người trong lòng nhớ thương chính mình tức phụ trong lòng tự nhiên là nhịn không được dâng lên lửa giận diệu diệu ta hôm nay liền đi về trước chuyện của người ta sẽ tìm cơ hội cùng thái tử nói chỉ cần chúng ta tiêu ra người không có làm chuyện trái với lương tâm ai cũng không thể như vậy khi dễ đến trên đầu tới đại ca ta liền biết trong nhà này chân chính đại ta người Tốt, vẫn là ngươi, Tiêu Diệu Diệu hồng con mắt động dung nói. Tiêu Sơn trong nháy mắt giống như thấy được đã từng cái kia không danh thế sự, tính tình đạm bạc mỗi tử. Hiện giờ muội tử thật sự còn giống lúc trước như vậy sao? Hắn trong lòng trong lúc nhất thời, đột nhiên có chút không xác định. Trở lại hà sao vương phụ sau, Tiêu Sơn liền đem từ Tiêu Diệu Diệu bên này được đến tin tức cùng Trương Định Nam, nói một lần. Xem ra những người này bắt tay nhặt ra là hướng về phía trên như bên kia. Đi, nếu là Trinh Nhi đã biết nhạc phổ nhạc mẫu bị bắt đi, khẳng định sẽ phấn đấu quên mình lại đây. Ta liền lo lắng nàng chúng bảy dập. Nhìn Tiêu Sơn bộ dáng, Trương Định Nam thở dài, người này tiểu mùi nói, quả thực có thể tin. Tống lão cũng là vuốt dâu không nói lời nào. Tiêu Sơn kinh ngạc nói, vương gia ý tứ là, tiểu mùi nàng tự nhỏ tính tình đơn thuần, không có gì tâm cơ. Trương Định Nam nói, ta tự ta nương nơi này lại nghe ra một ít về lệnh mùi sự tình. Những việc này, cũng không, phải là một cái nhược nữ tử có thể làm được. Tiêu Sơn nghe vậy, đồng tử coi giục lại. Nghe nói lệnh muội mang thai phía trước, thiếu chút nữa bị lưu mẫn thục cấp hạ tuyệt dựng dược. Dự. Tuy rằng cuối cùng là ngô mà ma giúp nàng một phen, chính là sao lại nàng lại trái lại, làm lưu mẫn thục trục tuyệt dựng dược. Dự. Thả chuyện này cho tới bây giờ, đều không có bị lưu mẫn thục phát hiện. Hiện giờ lưu mẫn thục sở dĩ không có hài tử, chính là bởi vì điểm này. Này, chuyện này không có khả năng đi, dịu. Dịu sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiêu Sơn nghe xong cảm giác như là đang nằm mơ cũng giống nhau, cảm thấy thập phần không thể tin được. Dịu dịu như vậy nhìn thấy lão thử đều sợ hãi người, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhớ tới hôm nay nhìn đến dịu dịu bộ dáng cùng từ trước cũng không nhị dạng. Vướng ra, mấy tin tức này, có thể tin được không? Trương Định Nam nói, mẫu thân tuy rằng hiện giờ cũng không quản sự, chính là tại nội trạch biết điểm tin tức cũng không ở lời nói. Hà, mấy tin tức này tự nhiên là có thể tin. Đến nỗi phùng ra người sự tình, mẫu thân cũng nói, đây là nàng sơ sọc, nếu không sớm ngày liền sẽ làm tốt an bài. Bất quá chuyện này, Lưu Mẫn Thục cùng lệnh muội tự nhiên là thoát không được can hệ. Chuyện này, Trương Định Nam cũng không tưởng như vậy nói cho Tiêu Sơn, rốt cuộc bị viết nhục của chính mình trí thân tính kế. Loại mùi vị này thật sự không dễ chịu. Chính là không nói rõ ràng, chỉ sợ tiêu sơn muốn đã chịu lớn hơn nửa thương tổn. Tiêu, sơn lòng tràn đầy đau đớn. Hắn biết người trong nhà không phải người thành thật ái tham tiện nghi, ích kỷ. Chính là này đó đều là trong nhà mâu thuẫn, hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình người nhà cũng sẽ cuốn vào này đó quyển mưu chi tranh, lại còn có đối chính mình thân nhân xuống tay. Đặc biệt là dịu dịu, nàng trước kia như vậy yếu ớt đơn thuần. Chưa bao giờ tranh không đoạt hiện giờ vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Nếu là hôm nay nói cho hắn mấy tin tức này chính là người khác, hắn là như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Nhưng người này là Trương Định Nam, hắn không thể không tin tưởng. Trương Định Nam đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Sơn, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta sẽ làm người đi cứu gia phùng ra người. Không, ta tự mình đi cứu. Tiêu Sơn kiên định nói. Là tiêu ra người làm, ta liền càng hẳn là chính mình đi cứu người, bằng không ta về sao vô pháp đối mặt chính nhi. Vương ra, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm việc thiên tư. Ở bên, ngoài trinh chiến xa trường nhiều năm, hắn cũng không phải cái loại này do dự không quyết đoán người. Nếu tiêu ra người đối hắn vô tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. Trương Định Nam nhìn về phía Tống Lão. Tống Lão khẽ gật đầu. Hảo, lấy chuyện này ta liền giao cho ngươi. Phùng ra người cần phải cứu ra, đến nỗi mặt khác, người nhìn tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, nếu Tiêu Sơn cuối cùng lựa chọn buông tha Tiêu ra người, Trương Định Nam cũng sẽ không hỏi đến Thái tử Phủ Tiêu. Sơn mới rời đi, Lưu Mẫn Thục liền lãnh người hướng tùy hỷ viên lại đây. Hiện giờ, Lưu ra người tới Tốt Châu, có Trường Bình Hậu mang đến người ra nhập Tốt Châu quân lúc sau, Lưu Mẫn Thục ở Trương Thừa Tông trong lòng phân lượng cũng là càng ngày càng nặng. Này cũng làm nàng ý thức được lúc trước lưu mẫn quân cao minh chỗ. Lúc trước hai người lấy chồng. Nàng mang đi nửa cái trường bình hầu phủ tài phú, kết quả tới rồi túc trâu lúc sau, mới phát hiện chính mình này tài phú thế nhưng hoàn toàn. Nhập không được chương thừa tông trong mắt. Liệu nàng này đó tài phú, phát một lần tiền lương đều không đủ. Khi đó nàng trong lòng còn oán lưu ra cấp bạc không đủ nhiều. Lần này chính mình phụ thân mang đến người đa chịu đã xin đế trưng tế thế, hậu đại lúc sau, nàng mới biết được, lúc trước Lưu Mẫn Quân mang theo hai cái người đọc sách lấy chồng dụng ý, bất quá nghĩ đến ở cảnh trong mơ hai người kia căn bản chính là không hề làm, cả ngày ăn không ngồi rồi, nàng trong lòng âm thầm cười lạnh. Không thôi, Lưu Mẫn Quân lại như thế nào, này Lưu gia nhất có năng lực người, cũng là của nàng. Đây là nàng cùng Lưu Mẫn Quân trinh lịch. Mặc dù Lưu Mẫn Quân lại thông tuệ lại như thế nào, Còn có cái kia Phùng Trinh, ở cảnh trong mơ giúp Trương Định Nam mẫu tử không ít vội. Nàng cùng Trương Định Nam mẫu tử quan hệ tuy rằng bất hòa, nhưng là có một số việc phải biết rằng Linh cũng tiện lợi, tự nhiên biết Phùng Trinh cấp Trương Định Nam tránh không ít bạc. Hiện tại nàng đã là Trương Thừa Tông Thê. Tự, tuy rằng như cụ thực chán ghét Phùng Trinh, nhưng là nếu có thể dùng được với, tự nhiên là muốn lộng tới phía chính mình tới thế chính mình làm việc. Đến lúc đó chính mình có người lại có bạc. Mặc dù không có hài tử, ai cũng lay động không được nàng địa vị. Đến nỗi cái này Tiêu Diệu Diệu, tuy rằng sinh hà trưởng tử, kia thì thế nào? Không có hiển hách ra thức, cũng bất quá là vì nàng làm ao cưới thôi. Thái tử phi tới, thiếp thân thân mình không tiện, không thể nghênh đón. Tiêu Diệu Diệu nhút nhát sợ sệt cấp Lưu Mẫn Thục hành lễ. Bên cạnh bố em ôm hài tử cũng đi theo hành lễ. Lưu Mẫn Thục ừ một tiếng, đứng lên đi, cũng mặc kệ Tiêu Diệu Diệu trực tiếp đi qua đi nhìn vú em trong lòng ngực hài tử lại lớn lên trắng nõn, nhưng thật ra càng thêm giống thái tử tiêu diệu diệu nhỏ giọng nói đều là ít nhiều thái tử phi phúc khí lưu mẫn thuật công khóe miệng cười cười ngươi nhân thật ra càng thêm có thể nói bất quá đứa nhỏ này cũng xác thật cùng ta có duyên phận không trưởng nếu là không ngươi hắn cũng là muốn đầu thai đến ta trong bụng chỉ là nay phúc khí a bị ngươi cấp đoạt đi cũng may hiện tại cũng không muộn chỉ cần là thái tử hài tử đó chính là ta hài tử ngày sau tổng vẫn là muốn kêu ta một tiếng mẫu phì là thái tử phi nói chính là tựa hồ đối với tiêu diệu diệu ngoan ngoãn rất là vừa lòng lưu mẫn thục cũng không hề xem hài tử đi đến chủ vị ngồi hạ sắc mặt một tốt nói đi hôm nay người kia huynh trưởng đều nói chút cái gì phùng trinh. khi nào lại đây tiêu diệu diệu cúi đầu nói đại ca hiện giờ lòng nóng như lửa đốt thiếp thân chỉ cùng hắn nói ngài dạy ta nói những lời này đó. Hắn thừa hồ là trở về tìm người thương nghị. Vậy là tốt rồi. Không nên nói, ngươi liền một câu cũng đừng nhiều lợi. Đến nỗi phùng ra người bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, ta muốn chỉ là phùng trinh mà thôi. Chỉ cần phùng trinh tới, những người khác tự nhiên là có thể đi trở về. Làm ngươi những cái đói nhà mẹ để người đem sự tình làm tốt. Điểm, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó làm kia phùng trinh oán hận ta. Là, thái tử phi yên tâm, thiết thân huynh tẩu bọn họ đã mang theo phùng ra người ở bên ngoài đi loanh quanh đầu, một chốc một lát, bọn họ cũng sẽ không phát hiện thiết sao. Rốt cuộc nơi này đi hà sáo còn muốn rất xa lộ, đến lúc đó liền tính bọn họ phát hiện, phùng trinh cũng đã tới rồi tốt châu Hảo, đến lúc đó chỉ cần sự thành, ta sẽ cùng thái tử nói, làm người lại hoài một cái hài tử, tổng sẽ không làm người dưới gối vô. Tự. Ngày sau hài tử phong vơn, ngươi cũng là cái vương thái hậu, ngày sau già rồi cũng sẽ hưởng phúc. Tiêu diệu diệu nghe vậy, lập tức đầy mặt cảm kích, thiết thân đa tạ thái tử phi đại ân đại đức, ngày sau nhất định tận tâm tận lực vì thái tử phi làm việc. Ngươi quả thật là cái người thông minh. Lưu mẫn Thục cười nói, đây cũng là ta tìm ngươi làm việc nguyên nhân. Hiện giờ thái tử đối cái kia dân tộc khương nữ tử sủng ái có thêm, người ta đều là người xưa, chỉ có một lòng, mới có thể. Đủ đem thái tử tâm lưu lại, ta hy vọng người minh bạch điểm này, cũng không nên có nhị tâm. Thiếp thân minh bạch, này một chuyến, lưu mẫn thuộc thể xác và tinh thần sung sương, vừa lòng ra tùy hỷ viên. Tiêu diệu diệu đứng ở cửa, cung cung kính kính đưa nàng rời đi, cũng bất quá gió lạnh thổi qua tới. Vú em nói, tiêu chất phi, ngài còn ở ở cử đâu, vẫn là vào nhà đi, nhưng đừng bị thương thân mình. Này ở cửa chính là không thể gặp phong tiêu Diệu Diệu vẫn đứng ở cửa vẫn luôn đứng mãi cho đến lưu mẫn thục thân ảnh không thấy mới xoay người đi bước một đi trở về trong phòng nhìn trong nôi nằm hài tử nàng buộc chặt ngón tay phùng Trinh sắp tới tốt châu thời điểm tiêu sơn mới được đến tin tức biết chính mình tức phụ muốn tới tốt châu nhìn trong tay thừa tín hắn trong lòng vẫn luôn thở dài phùng ra người mất tích chuyện này hắn cũng không nghĩ gạt chính nhi chính hắn cũng biết chính nhi ở tài chí phương diện là muốn thắng qua hắn Cho nên có một số việc hắn làm không được, không đại biểu Trinh Nhi làm không được. Chỉ là hắn trong lòng lại không biết như thế nào đối mặt Phùng Trinh, cũng không nghĩ Phùng Trinh nhọc lòng, cho nên liền cũng không chủ động làm người nói cho Phùng Trinh. Chỉ là Phùng Trinh tin tức rốt cuộc là Linh Thông. Như vậy tin tức tự nhiên cũng là không thể gạt được nàng. Phùng ra người tuy rằng không phải Phùng Trinh chân chính thân nhân, thậm chí nàng mới lại đây thời điểm, liền vì cứu Phùng Tú tài mệnh, xem như nửa bán được Phùng ra chính là phồn chinh cũng là biết cảm ơn người chính mình được nguyên trụ thân thể dưỡng dục chí ân là phải trả lại thả sau lại phôn tú tài cùng phùng lý thì còn có tiểu phùng thụy đều là lấy nàng coi như chân chính thân nhân liếc mắt một cái đối đãi cái này làm cho nàng ở cái này xa lạ thời không có quy tốt cảm nàng cũng là đưa bọn họ coi như nhà mẹ đẻ người đối đãi hiện giờ bọn họ khả năng bởi vì chính mình mà gặp tới rồi thương tổn nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ cho nên đem Hai tử phó thác cấp lưu mẫn quân lúc sau, nàng liền trực tiếp lên đường đi trước tốt Châu. Chính nhi, này dọc theo đường đi, còn thuận lợi. Tiêu sơn rốt cuộc không yên tâm, cố ý ra khỏi thành dọc theo quan đạo tới đón chính mình tức phụ, nhìn đến xuất hiện ở trên quan đạo đoàn xe lúc sau, hắn này trong lòng mới sống yên ổn xuống dưới. Và xe ngựa sau, hắn liền quan tâm hỏi. Phùng chinh dọc theo đường đi lên đường, cũng sát thật mệt đến không được, bất quá nghĩ đến phùng ra người, nàng cũng. Vô tâm tư nghỉ ngơi. Ta nhưng thật ra hết thảy đều hảo, chi thức lo lắng ta cha mẹ cùng Thụy Nhi. Người gần nhất nhưng có bọn họ tin tức. Tiêu Sơn nghe vậy, trên mặt cứng đờ. Nhưng thật ra có chút mặt mày. Tiêu Sơn tự nghe xong Trân Định Nam nói những lời này đó lúc sau, trong lòng tuy rằng không muốn tin tưởng chính mình người nhà tính ghế chính mình, chính là vẫn là làm người đi điều tra một phen, tuy rằng không có tìm được chính mình nhà phụ toàn ra, nhưng là lại phát hiện một ít. Không tầm thường địa phương, ta nghe song vương ra nói lúc sau, liền đi cha xét, phát hiện tam đệ cùng tam đệ mùi rời đi túc Châu, nói là đi bên ngoài tiệm thân thích đi. Những năm gần đây, tam đệ mùi bọn họ trước nay chưa nói quá đi ra ngoài tiệm thân, lần này đột nhiên chạy ra đi. Lòng ta tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Tiêu Sơn rầu dĩ nói, ở chính mình tức phụ, trước mặt nói chính mình người nhà có khả năng bắt nhạc phụ nhạc mẫu cùng cậu em vợ, loại mùi vị này thật đúng là không dễ chịu chinh nhi ta thực xin lỗi ngươi làm hại nhạc phụ nhạc mộ xảy ra chuyện hắn lúc này hận không thể tìm cái cục đá phồng chui vào đi phùng trinh thấy hắn này nản lọng bộ dáng cầm hắn bàn tay ta lại không có trách ngươi lại nói tiếp chuyện này cũng là bị ta liên lụy tuy rằng không biết những người này mục đích ở đâu luôn là cùng ta thoát không ra quan hệ chính là không có tiêu ra người cũng có khác người tới làm chuyện này hơn nữa ta lại không phải như vậy không rõ lý lẽ Người, cái gì đều do ở người trên đầu? Tiêu Sơn nghe vậy, cả người đều cảm động không biết nói cái gì, Trinh Nhi, mặc kệ là ai làm, ta đều sẽ cứu ra nhạc phộ nhạc mẫu, đối những người này cũng quyết không khinh tha. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, những người này thế nhưng là vì làm ta ra mặt, tự nhiên là sẽ không thương tổn ta cha mẹ. Phùng Trinh Tận Lực đem sự tình hướng tốt phương diện tưởng. Chỉ cần chính mình còn có giá trị lợi dụng, cha mẹ cùng Thủy Nhi. Liền sẽ không xảy ra chuyện. Xe ngựa mới đến tốt châu trong thành, Lưu Mẫn Thục bên này phải đến tin tức. Không vội, Lưu Mẫn Thục cười nói, Đại ta cùng thái tử thuyết minh lúc sau, tái hành động. Là, người tới lên tiếng, lại vội vội vàng vàng rời đi. Cơ hồ ở đồng thời, Trương Phu Nhân cũng biết tin tức này. Ngô mà mà có chút lo lắng. Rốt cuộc phùng ra người là phùng trên nhà mẹ để người, tình cảm thâm hậu. Nếu là Phùng Trinh bị buộc bất tác dĩ, đến lúc đó liền nói không chuẩn. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng không nghĩ phát sinh người như vậy là làm Phùng Trinh khó xử. Trương Phu Nhân cười nói, Phùng Trinh nhưng không giống người tưởng như vậy đơn giản. Nàng nếu là không muốn, ai cũng uy hiếp không liêu nàng. Ngươi nhìn một cái, lần này những người này tất nhiên biến khéo thành vụng Đến lúc đó tiêu ra cái kia, thế nhưng cũng sẽ liên hợp kia lưu mẫn thục làm hồ đồ sự, nhưng thật ra làm ta tưởng không ra ngươi nhưng nghe được bọn họ đem phùng ra người cấp lộng chạy đi đâu? Ngô Ma Ma nói, không biết, quá đột nhiên, này trong thành địa phương đều tìm khắp, cũng chưa tìm được. Tiêu chấp phi bên kia cũng không lộ ra tiếng gió tới. Nói xong lại đầy mặt lo lắng nhìn Trương Phu Nhân, đại tướng quân cũng là vô tình. Phòng Trương Thừa Tông làm thái tử, cũng phong nhị công tử làm vương ra, lại chỉ làm Phu Nhân như vậy không minh bạch ở hậu viện, cũng không cho cái danh phận. Theo đạo lý, Phu Nhân cũng nên là hoàng hậu. Hừ, ai hiếm lã làm hắn hoàng hậu, hắn kia hoàng, hậu là để lại cho kinh thành trân chính hoàng hậu, ta nhưng không trông cậy vào. Trương phu nhân kiều kiều khóe miệng, một bộ chẳng hề để ý thần sắc, hiện giờ hắn vừa mới mới vừa khởi binh mà thôi, liền xưng đế, hắn chính là phong ta làm hoàng hậu, ta cũng không dám làm. Trương phu nhân hiện giờ là tấm như cho tạng, không bao giờ trông cậy vào đã từng cái kia làm nàng ngưỡng mộ nam nhân. Nàng cũng biết, chính mình đời này duy nhất dựa vào. Chính là chính mình nhi tử. Đến nỗi cái gì hoàng hậu? Không hoàng hậu, đối nàng không có tác dụng gì. Cùng với trông cậy vào làm cái này giả phượng hoàng, còn không bằng trông cậy vào ngày sau nhi tử thành tài. Nhìn trương thừa tông bị trương tế thế giáo dưỡng thành dáng vẻ kia, trương phu nhân trong lòng liện nhịn không được bật cười. Kinh thành vị kia đó là lại ưu tú lại như thế nào, con trai của nàng vĩnh viễn đều so ra kém chính mình nhi tử. Hai người liêu xong rồi. Trương phu nhân lại làm ngô ma ma tìm một cơ hội, cùng Phùng Trinh ước cái địa. Phương thay cái mặt, rốt cuộc tự nạn rời đi hà sáo, trở lại tốt châu lúc sau, liền vẫn luôn không cơ hội ra tướng quân phủ, cũng không cùng Phùng Trinh đã gặp mặt, xin ý thường sự tình, nàng cũng nhân cơ hội hỏi một chút. Ngô ma ma nghe xong, trong lòng cân nhắc như thế nào ở không cho kia vài vị biết đến dư tình huống, an bài lần này gặp mặt. Bất quá ngô mạ mà, mà còn không có tới kịp an bài Phùng Trinh, cùng trưởng phu nhân gặp mặt, Phùng Trinh đã đề thiệp tiếng thai tự phủ đi gặp Tiêu Diệu. Diệu! Việc này Tiêu Sơn vốn dĩ không đồng ý, hắn hiện tại cũng không tin Diệu Diệu, lo lắng Phùng Trinh vào trong phủ sẽ tao ngộ bất chắc. Phùng Trinh cười nói, bọn họ còn không có xuẩn đến nước này. Tốt xấu ta cũng là võ tướng gia quyến, nếu là vào thai tự phủ liền có chuyện, mặt khác võ tướng nhóm sẽ như thế nào tưởng? Dù sao ta như vậy quan minh chính đại đệ thiệp, ta cũng không lo lắng bọn họ sẽ đối ta xuống tay. Yên tâm đi, ta chính là đi xem Diệu Diệu. Xem nàng làm chi, quận sư điều. Nói, có lẽ chính là nàng cùng người trong nhà liên hợp lại làm chuyện này. Tiêu Sơn lại nói tiếp liền cảm thấy đau lòng. Hắn phía trước chính là còn nghĩ giúp Diệu Diệu một phen, làm nàng ở trương thừa tông hậu viện quá ơ thư thả một chút. Chính là nghe được quân sư cùng Trương Định Nam nói sự tình lúc sau, hắn này trong lòng tức khắc liền lạnh. Tiêu Sơn tự nhận là đối hai cái huynh đệ cảm tình không thâm hậu, chính là đối cái này muội tử vẫn là thực thương tiếc, bằng không lúc trước nàng gã. Cho Trương Thừa Tông làm thiếp chính mình cũng sẽ không như vậy sinh khí. Chính là hiện giờ cái này muội tử đều bắt đầu tính kế người, hơn nữa này tính kế cuối cùng mục tiêu vẫn là hàng nhất coi trọng Phùng Trinh, hắn này trong lòng liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Phùng Trinh thấy hắn nhíu chặt mày, một bộ không cao hứng bộ dáng, liền nói, nếu là cùng dịu dịu có quan hệ, ta liền càng hẳn là địa. Tổng muốn làm rõ ràng bọn họ mục đích là cái gì, chúng ta mới biết được như thế nào xuống. Tay! Rốt cuộc ta cha mẹ bọn họ đang ở những người này trong tay, có một số việc cũng không thể trốn tránh. Ta đây cùng ngươi một đạo đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi cũng đúng. Tiêu Sơn không yên tâm nói. Phùng Trinh thấy hắn kiên trì. Lại tưởng tượng, cảm thấy cũng không có gì ảnh hưởng, liền nói, hảo, liền nghe ngươi. Tiêu diệu diệu đã sớm ở trong phụ trờ Phùng Trinh tới cửa, nhận được Phùng Trinh bái thiếp lúc sau, trên mặt lộ ra một tia ý cười, nếu là tổ tử muốn tới, tự nhiên là không có. Không được. Các ngươi chuẩn bị chút tốt nhất trà bánh, ta muốn chiều đại khách quý. Là, trong phòng người đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Vị này tiêu chắc phi tuy rằng ngày thường làm người hiền lành. Thoạt nhìn thực nhu nhược chính là, chỉ có gần người hậu hạ nhật tài biết nạn phát hỏa bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ. Phùng Trinh lần này thấy tiêu dịu dịu, cố ý giả dạng một phen, một thân chính màu đỏ ngoại chạy, trên đầu mang châu đồ ăn cùng kim bộ riêu, vừa thấy chính là nhà cao cửa rộng. Chính thức phu nhân khí phái, lấy tiêu sơn hiện giờ địa vị, hơn nữa Phùng Trinh chính mình bản thân ở hà sáo địa vị, này một thân trang phục cũng là xuyên. Và thái tự phủ lúc sau, nàng cũng chỉ mang theo tô tinh vào nội viện tiêu diệu diệu bên này, làm tiêu sơn ở bên ngoài chờ. Có chuyện người liền kêu ta. Tiêu sơn dặn dò nói. Phùng Trinh khẽ mỉm cười gật gật đầu, làm hắn an tâm, ngay sau đó liền lãnh tô tinh hướng tùy hiệp viên bên này đi. Tiêu diệu diệu đã sớm làm thân cận người ở bên ngoài. Chờ, nhìn thấy Phùng Trinh, chạy nhanh cung cung kính kính nhanh đi vào. Tiêu diệu diệu ngồi ở trong phòng, nhìn Phùng Trinh vào được. Đứng lên đăng chuẩn bị nghênh lại đây, nhìn đến Phùng Trinh trên người quần áo lúc sau, dừng một chút, mới đi tới, đại tẩu, ngươi đã tới. Nhiều ngày không thấy, trong lòng ta vẫn luôn nhớ thương ngươi. Nghe tiêu diệu diệu này mang theo lừa tình nói, Phùng Trinh cười cười, phải không, ta cũng là nghe ngươi đại ca nói lên chuyện của ngươi, liền lại đây nhìn. Xem, tiêu diệu diệu ảm đạm nói, đại ca đã đem chuyện của ta đều cùng đại tẩu nói qua. Ta hiện giờ đã là biết sai rồi, nếu là lúc trước nghe đại tẩu khuyên, hiện giờ cũng không cần cùng người tranh sủng. Phùng Trinh cười nói, ai cũng không thể biết trừ, người lúc trước chẳng qua là nhắc thời mê tâm hồn thôi. Bất quá người hiện tại cũng là thái tử chắc phi, ngày sau có lẽ còn sẽ trở thành hoàng phi hoặc là quý phi. Trừ bỏ không thể xuyên chính hồng ở ngoài, người cuộc sống này cũng không tính kém. Ta nghe người đại ca nói lúc sau, cũng cảm thấy hối hận, sớm biết rằng người giống như này nhật tử. Ta lúc trước làm sao khổ làm cái kia người xấu. Tiêu diệu diệu vừa nghe, trên mặt hiện lên dĩ sắc, lại đau khổ nói, nhưng hôm nay ta lại luyện hài tử đều không thể ở dưới gối nuôi nấng. Cái này chắc phi lại như thế nào? Người này lại nói sai rồi. Phùng Trinh cong cong khóe miệng, khuyên nhủ nại nhi tử tốt xấu là người sinh, ngay sau mặc kệ là ai dưỡng, đều là con của người. Thái, tử phi xuất thân kinh thành danh môn lưu ra, kia chính là danh khắp thiên hạ thế ra. Giáo dưỡng tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Người đứa nhỏ này ngày sau nếu là thái tử phi đi dưỡng, chỉ có chỗ tốt. Yên tâm, ngày sau không nói được hài tử có thể dính thái tử phi quan, ngày sau tiền đùa vô lợn đâu. Phùng Trinh lời này nói lung lay, ngựa khí cũng vui sướng, một bộ thế tiêu diệu diệu vui vẻ bộ dáng. Làm tiêu diệu diệu tất khắc có chút vô thố lên. Nàng nhìn Phùng Trinh nữa. Ngày, biến sắc mặt nói, đại tẩu, người thay đổi. Ta cho rằng ngươi sẽ giúp ta. Rốt cuộc ngươi cũng là cái mẫu thân, biết mẫu tử chia lìa thông khổ. Giúp ngươi, như thế nào giúp ngươi? Phùng Trinh đột nhiên cười cười, là giúp ngươi đầu nhập vào Thái tử Phi đâu, vẫn là đầu nhập vào Thái tử bên này. Cũng hoặc là, người tiêu chất Phi cũng muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Đại tẩu không hỗ trợ, làm sao khổ như vậy nói móc ta. Tiêu diệu diệu khuôn mặt ủy khuất nói, vẫn là cùng lúc trước bị ủy đi tìm Phùng Trinh khóc lóc kể lễ thời điểm dáng vẻ kia, nặng là trả dôi lệ, đại tẩu, ngươi quả thật là thay đổi, lại không phải ta từ trước đại tẩu. Phùng Trinh nhìn nặng cái dạng này, trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới. Ta thay đổi, tiêu chắc phi chẳng lẽ không phải cũng thay đổi. Ngươi hẳn là chiếu chiếu gương nhìn xem, chính mình hiện giờ này khóc bộ dáng, cùng lúc trước kia thật đúng là kém xa, ta cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia liền chuột đều sợ hãi tiểu cô nương như thế, nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này? thế nhưng liền ta cha mẹ đều bắt đi, còn tính kế đến chính mình thân nhân trên đầu. tiêu chắc phi ta phùng trinh tự nhận là không có một chút ít xin lỗi người, người hiện giờ là như thế nào hồi báo ta? tiêu diệu diệu đầy mặt khó hiểu nói đại tẩu người đang nói cái gì à? ta như thế nào nghe không hiểu? Phùng Trinh nói, không cần ở trước mặt ta trang, người nói nếu là lưu mẫn thục biết ai cho nàng hạ tuyệt dựng dược, nàng sẽ có phản ứng gì? Nghe được. Phùng Trinh lời này, tiêu diệu diệu sức mặt biến đổi lớn. Người lời này là có ý tứ gì? Tiêu diệu diệu lúc này cũng không giảnh lo diễn trò, trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ cùng thần sắc khẩn trương. Nhìn nàng này phó không có diễn trò chân thật sát mặt, Phùng Trinh trong lòng âm thầm thở dài rốt cuộc này hậu trạch là có bao nhiêu hắc ám mới là một cái không danh thế sự tiểu cô nương thế nhưng biến thanh này gắn rét độc phụ bộ dáng